ai bảo ngươi không nghe lời này nàng xuống tay rất mạnh khi ngón tay chạm vào mặt hắn cảm giác l ạ n h lạnh như băng rất thoải mái hắn không tránh nữa để mặc cho cảm giác xa lạ này xâm nhập vào toàn cơ thể trong trái tim lạnh như băng cũng như bị thứ gì đó mở ra vô cùng ấm áp lại giống như cói ngộng nhìn hắn rốt cuộc cũng ngoan ngoan hơn động tác của nàng cũng nhẹ đi nhiều chỉ c ă n nhằn l ạ i nhải dặn dò vết thương trên mặt nhớ phải bôi thuốc thường xuyên biết c h ư a hả tuy không nghiêm trọng lắm nhưng tốt nhất đừng chạm vào nước bị rách ra sẽ không tốt càng nói nàng càng cảm thấy mình giống một bà già lắm muộn nàng dai dòng nhiều chuyện như thế từ bao giờ ba đương nhiên là cũng chẳng nghe thấy hắn đáp lời tô cẩm bình nghiến răng hơi tức giận nói huynh rốt cuộc có nghe ta nói không hả hỏi thì hỏi vậy nhưng nàng cũng không trông chờ gì vào việc hắn sẽ trả lời nàng có điều thật ngạc nhiên hắn lại lên tiếng lạnh lùng nhưng cũng có một chút hơi thở nhân gian có chương hai mươi mốt hoàng huynh của ngươi là đồ cất châu đợi đã huynh nói gì nàng thật sự nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không hắn mà cũng trả lời nàng ba nhưng hỏi xong lại không nghe thấy ai đáp lại nữa khóe miệng cô nàng nào đó có rút một loạt vạch đen chảy dài xuống trán trên thế giới này sao lại có loại người như vậy chứ nàng oán hận nghiến răng bôi thuốc cho hắn xong còn có cảm giác muốn làm hắn đau thêm một chút nữa được rồi ta về đây tối mai ta sẽ quay lại thăm huynh tối lại đến sao cứ có cảm giác giống hái hoa tặc nhỉ nàng vội vàng bổ sung bởi vì ban ngày ta phải quét sân nếu bận thì đừng đến hắn lãnh đạm nói toàn thân đều là khí chất cao ngạo lạnh lùng như băng tuyết đây là không chào đón nàng một cách trá hình sao nàng tối sâm mặt rũi tay ra kéo áo hắn đến gần trước mặt mình bà đây nghiêm trọng cảnh cáo huynh bà đây coi huynh là bạn nên mới quan tâm đến ngươi đừng có không biết tốt xấu như thế cảm giác bị người ta kéo lên rõ ràng là không được tốt lắm trên khuôn mặt lãnh đ ạ m của bách lý kinh hồng hiện lên vẻ không vui rõ ràng b u ô n g ra hừ nàng b u ô n g tay hắn liền ngồi lại xuống ghế tô cẩm bình xoay người rời đi n h ớ đó tối mai ta lại đến nhớ để cửa cho ta cô còn đang định nói gì thì nàng đã chạy xa hơn mười mét thân thủ thật nhanh nhẹn tâm hắn vốn luôn bình tĩnh như nước hồ giờ lại giống như có một vài vòng gợn sóng tàn ra rồi từ từ trở về vẻ yên lặng như cũ trong đôi ngươi màu xám bạc lóe lên vài tia sáng thầm cân nhắc cái từ bạn thật xa lạ kia bạn à tô cẩm bình đi từng bước quay về đ ỗ n g nhiên mắt nàng hiện lên một k i a sắt lạnh nàng bị người ta theo dõi vậy mà đến giờ nàng mới phát hiện nàng vội vàng đi nhanh thêm vài bước sau khi trốn sau một gốc cây đại thụ nàng nén hơi thở nhẹ xuống gỡ một cây châm gỗ trên đầu sau đó vọt tới phía tây khoảng trăm mét biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng cây châm này chủ yếu chỉ để thử bản lĩnh của người kia một tiếng cây châm rơi xuống đất sau đó một giọng nói yêu mị vang lên tiểu cầm cầm nàng muốn lấy mạng phu quân sao bị nàng phát hiện kinh ngạc là điều không cần phải nói x o á t một tiếng tô cẩm bình đã xoay người tới trước mặt hắn kéo cổ áo không hề báo trước tung một quyền đấm thẳng vào gương mặt xinh đẹp của hắn bút máu múi văng khắp nơi lần thứ hai ba đây là lần thứ hai hoàng phụ dạ hắn bị đánh hơn nữa lại còn là cùng một người làm cho người ta khó chấp nhận nhất là nàng lại là một cô gái không hề có chút nội lực nào chuyện thế này làm sao hắn chịu nổi làm sao chịu nổi ba còn gọi bừa nữa sẽ không đơn giản là một cú đấm như vậy đâu nói theo dõi ta làm gì mắt phượng nhau lại ghé sát vào gương mặt như yêu nghiệt kia khuôn mặt xinh xắn của nàng không có chút biểu cảm nào có điều lại giấu sát ý rất tốt hoàng phủ dạ kéo lại áo của mình cất giọng nàng lớn tiểu cầm cầm không phải là vì ta nhớ cô nên mới chạy tới đây thăm cô sao ai ngờ lại thấy câu ngồi ngắm trăng trên cây với người khác khiến ta rất đau lòng tuy lời nói không đứng đắn nhưng trong mắt lại thoáng có vẻ giỏ xét lướt qua tô cẩm bình liếc mắt khinh bỉ đừng cho rằng ta không biết người đang nghĩ gì các người muốn n g h i ngờ thì cứ việc hắn và ta là bạn bè dù quen biết chưa được bao lâu giọng điệu của nàng đầy vẻ kiên định và chân thật nhưng trong lòng cũng hơi lo lắng nàng có cảm giác nếu hoàng phủ dạ không tin lời nàng chỉ e đêm nay sẽ là ngày chết của nàng đôi con ngươi màu tím nhìn quét qua nàng một lúc không tìm thấy sơ hở gì hắn đành khẽ lắc cây quạt trên tay cười nói tiểu cầm cầm ta chỉ muốn khuyên cô một câu đừng quá thân cận với người kia nếu không bên phía hoàng huynh dù là bản vương cũng không cứu được cô đâu nàng ra vẻ kinh ngạc hỏi hắn có vấn đề gì sao nghe vậy hoàng phủ dạ lại cười tiểu cầm cầm chuyện trong hoàng cung không đơn giản như câu nghĩ hãy nghe bản vương khuyên một câu chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi người không nên thân cận thì đừng quá thân cận may mà hôm nay là bản vương chứ nếu là hoàng huynh chỉ sợ bây giờ cô đã là một thi thể rồi một con tin lại còn không nhìn thấy đã đáng thương lắm rồi các ngươi còn khống chế người ta không chịu vương tha các ngươi có tình người không trên mặt tô cẩm bình hiện rõ vẻ khinh bỉ và căm ghét cha nghe nàng nói thế cũng cảm thấy mình và hoàng huynh đúng là hơi thiếu tình người thật c nàng vị h o huynh này ngươi nữa, kia đời của thực a k ô không n muốn nhìn thấy hắn lần thứ hai. Đúng là không biết thưởng thức gì hết. Nhớ đến hoàng phủ hoài hàn, nàng lại hận đến nghiến răng nghiến lượng nàng, Nàng g gì hu hu hu. thấy thứ hai. thức hết. phủ hoài h biết t là lại lợi, ba bạc của bạc muốn đi tìm tên tiểu thái giám kia đòi lại ba lượng bạc mà tức chết nàng mất khu khu hoàng phủ dạ ho khan vài tiếng cảm thấy không hiểu nổi nàng không phải hắn nghe nói chính ngọ hôm nay nàng lại đi t r e o g ẹ o hoàng huynh sao giờ lại nói không muốn gặp là thế nào tiểu cầm cầm không phải cô rất thích hoàng huynh sao ta mà thích ăn á có mà mắt dính đầy d ữ ba nhớ tới bạc của mình nàng tức giận lại càng nói năng không kiêng nể gì hoàn toàn không thèm nghĩ xem hậu quả mình sẽ gặp phải sau khi nói mấy lời này khu khu khu khu khu dung nhan yêu nghiệt bị sặc đến đỏ bừng cả lên trong con ngươi màu tím hiện rõ vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa nhìn ra sau lưng tô cầm bình cũng nên đến rồi nhỉ thế nhưng cô nàng nào đó tức giận bừng bừng không có chỗ xả cho nên không để ý tới vẻ mặt khác thường của hắn mắt như bùng cháy nói ngươi có biết không vì muốn quyến du hắn mà ta mua chuộc một tiểu thái giám mất ba lượng bạc lòng đau như dao cắt vợi ba nói xong mặt nàng đầy vẻ bi thương ôm ngực mình cố diễn theo hình ảnh tây thi ôm ngực khu khu ba lượng bạc ba tiểu cầm cầm không phải cô chưa lĩnh bổng lộc tháng này sao chẳng lẽ là bạc mang từ phủ thừa tướng đi chỉ có một cách suy đoán như thế nhắc đến chuyện này nàng càng căm tức hơn thưa tướng cái cho má gì chứ dù sao ta cũng là con gái ruột của lão vậy mà vào cung cũng không cho ta chút b ạ c nào nói đến chuyện này là ta tức điên rồi ta nhất định là do láo nhặt bên ngoài về mà không không chừng ta là do bà xã của hắn cắm sừng lên đầu rồi sinh ra ấy kinh thành đông lăng này chỉ toàn một đám quỷ keo kiệt hoàng phủ hoài hàn kia thì không rộng rãi thưa tướng cũng bủn xỉn như vậy nghĩ thế nàng bùng nổ sự phẫn nộ nguyền rủa tên chết kia thưa tướng bị vợ ngoại tình bốn hoàng phủ dạ há hốc mồm tròn như chữ hò dám chửi cả cha ruột như thế cô gái này điên thật rồi sao nhìn mặt hắn dại đi nàng khẽ vô vai hắn nói ngươi cũng cảm thấy rằng ta hẳn không phải là con gái ruột của lão đúng không chúng ta đúng là chi kỷ hoàng phủ dạ cười gượng hai tiếng rồi l ặ n g lặng giải cứu cho bả vai mình thoát khỏi tay nàng đổi chủ đề khác vậy bạc đó cô lấy ở đ â u ra ha ha lừa thuộc phi mà có đấy ngươi nhìn xem ngay cả một cô nàng ngu ngốc như vậy mà còn được làm thục phi còn ta xuất sắc thế này mà hoàng huynh ngươi lại bắt ta làm cung nữ ngươi nói xem khẩu vị của hắn thế nào vậy không phải hắn căn bản là không biết thưởng thức mà mặt cô nàng nào đó đầy vẻ khinh thường l ừ a thục phi à ai cũng biết người kiêu ngạo hương ngạnh nhất hoàng cung là thục phi từ trước đến giờ ngay cả hoàng hậu cũng không để vào mắt vậy mà nàng dám l ừ a tiền thục phi gan nàng đúng là to đến mức khiến người ta muốn cắn lưới bây giờ còn dám chửi bới hoàng thượng trước mặt thân vương một nước hắn thật sự muốn bổ đầu nàng ra xem bên trong đó là cái gì hắn hơi liếc về phía sau nàng cố nhịn cười nói tiếp vậy tiểu cầm cầm cô có định đi quyến rũ hoàng huynh ta nữa không hừ cô nàng nào đó ném cho hắn một ánh mắt ghét bỏ cái người không biết thưởng thức như hoàng huynh của ngươi á căn bản không đáng để ta quyến rũ trước kia chắc đầu ta bị kẹp vào cánh cửa rồi một đ ô n g hoa tươi như ta đây nên sinh trưởng trên thảo nguyên tươi đẹp sao có thể cắm trên bãi cất c h â u thối hoắc là hoàng huynh ngươi được tô cẩm bình ba chữ như d í t qua kẽ răng văng lên lạnh leo khiến lòng người run rẩy mặt cô nàng nào đó thoáng cứng đờ gượng gạo quay đầu về phía sau chương hai mươi hai ngươi nghĩ chấm đ i ế t sao nàng vừa quay đầu nhìn thấy ngay khuôn mặt đen như mực của hoàng phủ hoài hàn hỏng rồi vì nghĩ đến bạc quá đau lòng nên nàng không phát hiện ra đằng sau có người còn cả tên hoàng phủ dạ chết tiệt này nữa đã không nhắc nàng thì thôi còn dẫn dắt khiến nàng nói ra mấy lời đáng chết kia tô cẩm bình xấu hổ gãi đầu hoàng thượng thân yêu của ta sao người lại đến đây hơn nửa đêm rồi trời đêm ra rét ngài chạy tới đây làm gì nói xong mấy câu này chính nàng cũng hơi thốn một chút dường như nàng sợ tới mức loạn ngôn rồi trẫm không đến thì ngươi còn định chửi trẫm thế nào nữa giọng nói lạnh lẽo như từ núi băng v ọ n g ra khiến người ta nghe mà chân run lẩy bẩy lúc ấy tình báo trong cung nói nàng đến vườn lê hơn nữa không bao lâu sau thì d u n g nhạc đi ra d u n g nhạc đang bày trò gì đương nhiên hắn biết có điều hắn lười quản nhưng cô gái này vào vườn lê lâu như vậy cũng không thấy ra hắn vốn định phái người đi bắt lại nghe hạ nhân nói dạ đã tới nên hắn mới tự mình đi đến đây không ngờ vừa đến đã nghe thấy cô gái này chửi bới mình nói hắn là mắt đầy dữ hắn không biết thưởng thức lại còn là cất trầu thôi hoác nữa ôi chao hoàng thượng nô tì đâu có chửi bới lao nhân ra ngày ba bà đây nói đều là sự thật mà chửi bới bao giờ không biết dùng từ thì đừng có dùng loạn người nghĩ chấm b i ế t sao giọng nói lạnh leo đầy lửa giận ngay cả hoàng phủ dạ cũng cảm thấy lạnh sống lưng mắt t u cầm bình đảo trái đảo phải trong đầu lại bất giác nhớ đến cảnh tượng mấy nghìn mũi tên vây quanh vội vàng bao biện ôi chao hoàng thượng chuyện vừa rồi người nghe là kịch bản mà dạ vương đang diễn với nô tỷ người có biết kịch bản là gì không chính là kịch bản ca kịch ấy mà nhưng thật ra cũng không giống lắm nô、no、tỳ tuyệt đối không có ý bất kính với người không tin thì người cứ hỏi dạ vương đi diễn kịch cô gái này cũng lắm chiêu nhiều trò thật thế gian này có thứ kịch bản như vậy sao nàng ta khinh thường hoàng phủ hoài hàn hắn là đồ ngốc cả dạ đệ nói xem sau khi nói xong cô nàng nào đó lẳng lặng lùi về sau hai bước còn khẽ d ấ m lên chân hoàng phủ dạ mặt hoàng phủ dạ nhăn nhó vạt mẹo trong lòng thầm do dự một chút nhưng cũng đành phạm tội khi quân k h u khụ đúng là như vậy hoàng huynh nói xong mắt hắn đảo tứ tung không dám nhìn thẳng hoàng huynh hắn cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đấm người đây là lần đầu tiên hắn trợn mắt nói dối hoàng huynh hắn hừ hừ được được lắm hoàng p h ủ hoài hàn g i ậ n đến mức cười to lên trâm không biết là hoàng đệ còn có tài năng như thế đấy một giọt mồ hôi lạnh chạy xuống sau gáy hắn ngay cả cách xưng hô hoàng đệ này hoàng huynh cũng nói ra rồi chứng tỏ huynh ấy đang rất tức giận chuyện này càng nói càng thấy bất tán ba t ô cẩm bình cười hì hì nói hoàng thượng thật ra đây là chủ ý của nô tỷ nô tỷ mới có tài vương gia chỉ phối hợp với nô tỷ thôi h ừ tên tiểu t ử thối dám hại ta vậy thì ta cũng bắt ngươi phải chịu chút đau khổ nhưng nàng có thể nhận thấy hắn chưa đến mức mất hết nhân tâm cũng vẫn giúp nàng vậy hai người các ngươi coi như cũng có tài mấy ngày nữa là sinh thần của trẫm các ngươi hãy suy nghĩ một kịch bản thật hay đi trẫm mỏi mắt mong chờ ba hắn lạnh lùng nói đôi mắt màu tím như có ý cười nhưng lại khiến người khác sợ đến nổi da gà biểu cảm của hoàng phụ dạ thoáng cứng đờ đừng nói đến chuyện diễn kịch hắn đường đường là thân vương một nước lại đi diễn trò với một cung nữ trong tiệc sinh thần của hoàng huynh chuyện này truyền ra ngoài hắn làm sao còn mặt múi gặp ai sắc mặt tô cẩm bình cũng cứng không kém trò đùa này càng ngày càng lớn rồi sao có ý kiến gì chẳng lẽ vừa rồi các ngươi nói vậy là lửa châm ả giọng nói băng lạnh giống như tiếng gọi hồn từ địa ngục vọng tới dường như chỉ cần họ đáp một câu vừa lừa gạt hắn thì đợi họ phía trước chính là tội chém đầu vậy hoàng huynh thân đệ dù gì cũng là thân vương một nước nếu thật sự bước ra diễn trò chỉ sợ sẽ tổn hại đến quốc thể ba hoàng phủ dạ cố gắng lý luận vậy hơn nửa đêm hoàng đệ đứng đây diễn trò không sợ có người nhìn thấy sẽ bị cho là làm nhục quốc thể sao hơn nữa trâm có thể nhận thấy hoàng đệ cực kỳ hứng thú với việc diễn kịch này chăm chỉ cho đệ cơ hội thể hiện thôi mà hay là đệ muốn kháng chỉ nét mặt hoàng p h ủ hoài hàn vô cùng chân thực hoàng p h ủ dạ giật mình vội quỳ một gối xuống thần đệ không dám tô cẩm bình đứng bên cạnh lẳng lặng nuốt nước miếng xong đời cả huynh đệ ruột thịt mà còn không bông tha thì làm sao nàng dám ao ước hắn có thể bông tha cho nàng nhìn thấy hoàng p h ủ dạ quỳ xuống nhận lỗi sự tức giận của hắn mới tiêu đi một chút hắn khẽ nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra ánh mắt nhìn nam nhân áo đỏ cũng dịu dàng hơn dù sao cũng là huynh đệ cùng mẹ bảo hắn phạt đúng là hắn vẫn không xuống tay được nhưng cũng phải giáo hấn một chút nếu không không biết tên nhóc thối này còn hùa theo cô nàng coi trời bằng vùng kia đến mức nào hắn lạnh lùng nói đứng lên đi chấm chờ đợi màn biểu diễn của các ngươi mấy ngày nữa nói xong hắn vung tay xoay người rời đi thần đệ nô tỷ cung tiễn hoàng huynh hoàng thượng cuối cùng cũng đi tiểu cầm cẩm bản vương bị cô hại chết mất thôi hắn đứng lên trên khuôn mặt như yêu nhiệt g hiện rõ vẻ ai hoán từ bé đến, đến giờ đây là lần đầu tiên hoàng huynh tức giận với hắn hơn nữa c ò n bắt hắn mấy ngày sau biểu với t r ả diễn cái khỉ gì chứ biểu diễn xong rồi thì còn nơi nào trên nước đông lăng này để cho hắn sống yên ổn nào là thể diện nào là danh dự mất sạch rồi ba nàng khinh thường lường hắn đáng đời ai bảo ngươi định hại ta nàng cũng thầm cảm thấy may mắn hoàng phủ dạ nói nếu hoàng phủ hoài hàn đến đây thì mình chết chắc nhưng vì nàng nói năng thô lô như vậy khiến hoàng phủ hoài hàn hình như đã quên mất chuyện nàng chạy đến vườn lê thôi cũng coi như là trong họa có phúc giờ phải làm sao đây diễn kịch à hắn tìm kịch bản ở đâu ra bây giờ không sao không sao hôm nay cũng khuya rồi sáng mai ngươi tới đây đi chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng diễn kịch thì có gì khó nào thất tiên nữ và đồng vĩnh trương sinh và thôi oanh oanh giả bảo ngọc và lâm đại ngọc kịch bản nào mà không làm đ á m cổ nhân này cảm động đến chết đi sống lại chứ đúng nhiên ánh mắt nàng nhìn hoàng phụ dạ o đ ố n g thâm sâu hơn nhìn nhan sắc yêu nghiệt của tên này hình như có vẻ rất thích hợp để diễn kịch bản kia ha ha tô cẩm bình đưa tay xoa cằm một cách rất thô bỉ cô nhìn bản vương như thế làm gì bị nàng nhìn như vậy sau lưng hắn bất giác toát mồ hôi lạnh tô cẩm bình cười vô cùng quyến rũ đáng yêu t ôi rào không sao không sao người ta đã tìm được một nhân vật cực kỳ phù hợp với ngươi rồi có điều vết thương trên mặt ngươi cũng hơi ảnh hưởng mỹ quan một chút mấy ngày này nên dưỡng thương cho tốt đến lúc đó chúng ta vừa ra sân khấu phải đánh mạnh vào thị giác của khán giả khiến mọi người đều phải rung động nói xong cô nàng nào đó trong chớp mắt trở nên khí thế bừng bừng hào quang bắn ra bùn phía hoàng phủ dạ không nói gì nhìn dáng vẻ kích động của nàng biến s á c nhanh thật vết thương trên mặt hắn không phải do nàng bàn tặng sao nàng còn không biết xấu hổ nói hắn ảnh hưởng đến mỹ quan nhìn đi nhìn lại vẻ mặt ngây dại của hắn tô cẩm bình vô vai hoàng phủ dạ n g yên tâm đi yên tâm có ta ở đây nhất định sẽ không để ngươi bị mất mặt bây giờ về vương phủ ngủ đi sáng mai sẽ bắt đầu luyện tập đúng vậy sẽ không mất mặt đâu mà là cực kỳ mất mặt có điều mấy lời này nàng không nói ra được nhìn dáng vẻ đã sắp xếp trước ổn thỏa của nàng không biết vì sao hắn lại hơi mong chờ đến ngày mai được ngày mai ta lại đến nói xong bóng áo đỏ chợt lóe lên rồi biến mất trong màn đêm thấy hắn đi xa tô cầm bình quay đầu nhìn căn phòng đơn độc trong vườn lê đèn trong phòng đã tắt người kia chắc cũng ngủ rồi nàng k h ẽ n h nết miệng cười quay về phòng mình có điều nàng không hề biết người kia giờ phút này đang ngơ ngác nằm trên giường đôi mắt xám bạc nhìn chăm chăm lên đỉnh màn nhớ lại cô nàng kỳ quái kia còn cảm xúc khó hiểu trong lòng này nữa đôi mắt lạnh lùng thản nhiên lần đầu tiên bị nhộn vẻ ngỡ ngàng lại có chút luống cuống chương hai mươi ba bản vương diễn cái gì muốn ta diễn k á c h á hồng phong to r ộ n g không dám tin nhìn người trước mặt cô nàng nào đó đầy vẻ nịnh nọt ôm tay bà đúng vậy đúng vậy cô cô chúng ta còn thiếu một người hai người không diễn được vai đó rất quan trọng người thường khẳng định sẽ diễn không ra được hiệu quả này nên chỉ có thể làm phiền cô cô thôi không được không được không diễn ta làm gì có bản lĩnh đó hồng phong c u ố n quít lắc đầu bà làm gì biết diễn kịch gì đó chỉ sợ cuối cùng sẽ khiến người ta cười rụng răng mất mặt tô cẩm bình rất nghiêm túc cô cô đây là ý chỉ của hoàng thượng người nói muốn ta và dạ vương cùng diễn kịch biểu diễn trong đêm yến tiệc mừng sinh thần của hoàng thượng sinh thần của hoàng thượng đương nhiên phải khiến người thật vui vẻ rồi nhưng cô cô sống chết cũng không chịu diễn đây không phải là dập tắt hưng thú của hoàng thượng sao vẻ mặt g à o hoạt nhưng đ ấ y mắt lại ẩn chứa tâm h ý nếu hồng phong thật sự là người mà hoàng phủ hoài hàn phái tới để giám sát nàng thì chắc chắn sẽ rất trung thành hẳn là phải lập tức đồng ý ngay không lâu nữa sẽ có kết quả hồng phong do dự một lúc lâu rốt cuộc cũng nghiến r ă n g gật đầu nói được ta sẽ dùng bộ xương giả cỗi này làm loạn với mấy người một phen vậy cảm ơn cô cô nhiều lắm quả nhiên là người của hoàng phủ hoài hàn cô nàng nào đó ra vẻ cảm động đến rơi nước mắt nhìn vào hư không thật ra còn thiếu vài nhân vật nữa chờ dạ vương tới rồi nói sau ừ hồng phong hơi bất an gật đầu hoàng huynh tối qua sao huynh lại thà cho nàng vừa hạ chiều hoàng phủ dạ liền đi theo hoàng phủ hoài hàn vào ngự thư phòng con ngươi tím hơi chầm xuống chậm rãi đi tới cửa sổ long bảo tử kim như lóe sáng dưới ánh mặt trời giống với đôi mắt thâm chầm kia đ ể thấy thế nào bốn chữ này vừa ra người đang phe phẩy quạt như cứng người lại rồi soạt một tiếng vội vã thu quạt hoàng huynh có lẽ nàng chỉ vô tình xông vào thôi thần đệ vẫn cảm thấy nàng không phải do tô niệm hoa phái tới hôm qua nhìn nàng mắng thừa tướng như vậy cũng có thể nhìn ra chút manh mối khe đặt tay lên khung cửa sổ đôi môi mỏng hơi cong lên nếu chấm thật sự nghi ngờ nàng là người của tô niệm hoa thì đêm qua nàng đã là một thi thể rồi giữ nàng lại tất nhiên còn có chỗ cần dùng đến có chỗ cần dùng đến hoàng phủ dạ c a o mày suy nghĩ đ ỗ n g nhiên mắt hắn thoáng lóe lên tia sáng kỳ dị hoàng huynh đệ hiểu ý huynh có điều chưa chắc nàng đã đồng ý hừ không đồng ý thì c h ấ m cũng sẽ bắt nàng đồng ý bàn tay đặt trên khung cửa sổ hơi dùng lực khuôn mặt tuấn tú vô song giống như đã có định liệu trước hoàng phủ hoài hàn đã quyết định thì người trên thế gian chỉ có thể phục tùng hoàng phủ dạ thầm hít sâu một hơi hắn biết không thể thay đổi được quyết định của hoàng huynh nên cũng không nhiều lời nữa hoàng huynh chuyện diễn kịch kia khuôn mặt yêu nghiệt thoáng chốc đầy vẻ định luận đệ muốn ngoan ngoan biểu diễn hay là đi tông miếu vài ngày tự đệ chọn đi nói xong hắn không lên tiếng nữa nhưng trong mắt đầy ý cười khóe miệng hoàng phụ dạ co rút đi tông miếu vài ngày ạ mấy người cao tuổi đó không biết sẽ dạy vò hắn thế nào suốt ngày muốn giao hân hắn thân vương của một nước phải cư xử như thế nào hay là không được cư xử thế nào gì đó kia chỉ cần hắn đi tới đó vài ngày thì hắn sẽ từ một thân vương phóng đ ẳ n g nhất nước đông lăng biến thành một thân vương quy quy củ củ nhất thiên hạ mất hoàng huynh đúng là đã chạm vào t ử huyệt của hắn cắn răng hoàng huynh huynh xử lý chính sự đi Thân đệ xin cáo lui. Trên mặt thăm thượng Trước theo. Thượng phát tiểu biết không nhớ hệ hắn ra cửa, Hoàng Phủ Hoài Hàn liền dặn với theo. Thượng quan Cẩn Duệ à. Hoàng Huynh hiện có gì đó không ổn sao. Hoàng Phủ、dạ、không hiểu hệ hổ xin lòng. quan quan Cẩn liền dặn quan Cẩn ổn quan con đệ đầy Đợi đã, đó Duệ Duệ lui. gái kia. kia với lại với cười kia. cáo cam của cô cửa, có cẩm cẩm sao có sao. sao lắm, ra vẻ và gì dò ạ. Dạ khi hoàng phủ hoài hàn thu tay lại trên khung cửa sổ đã xuất hiện vài dấu tay khắc sâu vào trong gỗ không có nhưng chấm lại cảm thấy có gì đó không bình thường tuy hoàng phủ dạ không hiểu nhưng vẫn nói thần đệ tuân mệnh ừ lui xuống đi hầm h ự c đi về phía cung cảnh nhân từ xa đã nhìn thấy tô cẩm bình đang đứng ở cửa vẻ mặt mong chờ giống như thê tử đang đứng ngóng trượng phu trở về vậy thê tử ngóng trông trượng phu trở về à không biết vì sao vừa nghĩ vậy hắn đã cảm thấy rất t ấm áp tiểu c ẩ m c ẩ m cô nhớ nhung bản vương thế sao vừa đến gần hắn đã cất giọng rất không đứng đắn t r e o nàng Nàng kéo tay háo hắn lôi về phía bên kia nói vô nghĩa nhiều thế làm gì coi chừng nắm đấm của được mũi, Hắn khẽ nha nắm này, đấm m đây. đầu bà sờ ộ tôi tấc tiến một thước. thân nước ước cũng lại lắm hiếp muốn một Nàng nghĩ rằng thân vương một nước như hắn dễ ước hiếp làm sao. Nhưng hắn dễ sao. k n đành lòng trách móc nặng g trách l móc ờ với nàng, cẩm h khẽ theo kịch hệ phục ỉ cười còn mặc. c ngươi rồi đi phải ngoan ngoan Này, bản đây, đây Tô sau. là y bình ném một tập kịch bản cho hắn sau đó đưa hắn một bộ y h ạ p h ụ c hắn cầm bộ y h ạ p h ụ c kia khóe miệng không k h ô n g chế được co rút sắc mặt cũng trầm hẳn xuống tiểu cầm cầm y ghi phục này lấy đâu ra vậy đây cũng không phải là trọng điểm trọng điểm là vì sao hắn phải mặc y ghi phục này ngươi đừng hỏi chuyện này có đồ để mặc là đã phải cảm ơn trời đất rồi đúng rồi ngày mai ngươi vào cung tập kịch thì nhớ mang thêm cho ta một bộ y ghi phục nam giới nhé tô cẩm bình không thèm nhìn hắn chỉ mãi dặn dò hồng phong nhất thời lắp bắp tô cẩm bình bộ xiêm y ghi kia là chuẩn bị cho vương ra mặc ư bà cứ tưởng tô cẩm bình sẽ mặc bộ này như vậy trong kịch bản kia Nhân vương diễn vật mà gia sẽ lúc là... à này Hoàng vài là đàn này Việc vương Vừa vương miếng gia diễn cái diễn nước Chắc kịch đọc câu Cẩm được có khăn nuốt nước miếng, chắc vương sẽ không đồng nhỉ đen bản hung hăng ném trả tô cẩm Bình Không Bản ông Không Ba ra Sao khó phủ thể đâu mặt trả tô mở xem sẽ đã ý dạ l này tô cẩm bình vô cùng nhiệt tình giải thích dạ vương tuấn tú p h o n g khoáng như vậy khuôn mặt hoa đảo còn diễm lệ hơn những cô gái khác đến ba phần khiến đệ nhất mỹ nữ đông lăng như ta đây đứng bên cạnh cũng trở nên ảm đạm hơn vai diễn kia đương nhiên chỉ có ngài mới diễn được hơn nữa ngài xem ta mà diễn vai đó đến lúc ra sân khấu chẳng phải sẽ rất mất m ặ t à. nói xong nàng còn chỉ vào một cái tên trong kịch bản khóe miệng hoàng phụ dạ co rút mạnh vài cái không kìm được liền đặt tay lên c h á n tô cầm bình có phải cô phát sốt rồi không cô mặc y hài phục này diễn vai này bản vương diễn vai kia không phải là ổn rồi à vì sao phải đổi ngược lại ôi chao đây là vì muốn tốt cho ngài mà ngài xem nói xong nàng còn lật đến cuối kịch bản ngài nhìn này nếu diễn hết nội dung vợ kịch vai diễn của ta nhất định sẽ bị vạn người thoá mạ đây là ta muốn giữ thể diện cho vương ra ngài nếu ngài diễn vai này chỉ sợ tất cả mọi người đều tập trung mắng ngài mất nô tì hy sinh hình tượng của chính mình để bảo vệ ngài mà cô nàng nào đó nói rất hiên ngang hoàng phủ dạ quét mắt nhìn nàng cả cơ thể cũng bất giác run lên hoán hận cắn răng hỏi cô không thể đổi kịch bản khác được à? hắn có thể xác định trăm phần trăm nếu hắn thực sự diễn theo cô nàng này sắp xếp thì mới có thể bị vạn người nhạo b á g ấy vương gia nô tì nông cạn chỉ có thể nghĩ ra kịch bản này nếu ngài có ý kiến nào hay hơn thì cứ nói ra đi mặt hoàng phủ dạ đen lại xem lướt qua kịch bản kia một lần nữa cuối cùng dù không muốn cũng không thể không thừa nhận quả thật kịch bản đó cũng coi như một danh tắc kinh điển bản vương không thèm để ý đến ánh mắt người ta ta muốn diễn vai kia bắt hắn giả gài à đùa cái khỉ gì thế vương gia ngài nghĩ lại đi nếu ngài thật sự diễn vai kia thì làm gì có cô nương nhà nào dám thích ngài hơn nữa chúng ta t r á o đổi thân phận hài hước biết bao nhiêu kịch bản đau thương như vậy nếu diễn thật mọi người trong yến tiệc mừng sinh thần hoàng huynh ngài đều khóc thì làm thế nào bây giờ ngài cũng không muốn b ữ a tiệc của hoàng thượng mất vui đúng không còn có thể làm nổi bật hình tượng anh tuấn phóng khoáng của tô cẩm bình nàng nữa còn về khí khái đàn ông của dạ vương thì cứ để cho nó xuống gặp quỷ đi mấy lời này đã thành công khiến hoàng p h ụ dạ ngại lời hắn liếc nhìn nàng nhớ đến nội dung kịch bản mình vừa nhìn qua lại nghĩ cô gái này sau khi diễn xong sẽ bị người đời chỉ trích thì trong lòng cũng cân bằng hơi một chút cuối cùng hắn hít sâu vài hơi rồi rít qua kẽ răng phun ra ba chữ bản vương diễn nhưng hắn không nhìn thấy tia rảo hoạt lóe sáng trong mắt tô cẩm bình nàng làm sao có thể giữ nhân vật bị vạn người thóa mạ cho mình chứ ha ha ha chương hai mươi b ố sao cô không phải tập khuôn mặt tuấn tú của hoàng phụ dạ đầy vẻ không tình nguyện mà phối hợp với kịch bản chết tiệt kia của tô cẩm bình đám người hồng phong thì không ngừng đổ mồ hôi lạnh nhìn bộ trang phục quá mức buồn cười của hắn một chiếc váy ôm lấy giá người thon dài vòng eo thon nhỏ t uyển chuyển còn không bằng một vòng ôm quả nhiên là vô cùng thức t h a yêu kiều mái tóc đen x ó a tung trên bờ vai càng tôn lên khuôn mặt xinh đẹp thật sự là cực kỳ q u y ế n rũ yêu mị có điều đó là một người đàn ông đấy vương gia người diễn quá gượng gạo cô nàng nào đó đen mặt gào to trên khuôn mặt yêu nghiệt của vị vương gian nào đó xuất hiện sự phẫn nộ nghìn năm khó gặp đôi mắt hoa đảo màu tím nhạt như bùng lên những ngọn lửa nhỏ đôi môi mỏng hơi nhét lên hung hăng chừng mắt nhìn tô cầm bình hắn phối hợp với nàng để diễn cái vai kia đã là quá lắm rồi vậy mà còn dám chê hắn diễn gượng gạo nữa đừng c h ừ n g mắt nhìn ta như thế có chừng cũng vô dụng c h ừ n g ta cũng không thay đổi được sự thực là ngươi diễn quá gượng gạo ngươi phải nghĩ cách hòa mình vào kịch bản tưởng tượng chính ngươi là vai nữ kia mới có thể có hiệu quả tốt nhất khiến khán giả cảm động được ngươi ôi không biết nói thế nào với ngươi nữa diễn cái kiểu gì thế không biết tô cẩm bình nhúng mày trên khuôn mặt tinh xào đầy vẻ khinh thường một trận gió lạnh gào thét thổi qua gió thu cuốn thêm những chiếc lá khô giống như tâm trạng bất an của những người đang hợp tác diễn xuất ở đây vương gia có thể bị người khác giáo huấn như vậy sao tất cả mọi người đều túi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không dám nhìn sắc mặt đen đến dọa người của hoàng phủ dạ từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên hoàng phụ dạ bị người ta khinh thường như thế vấn đề là ngay cả phụ hoàng năm đó cũng không giáo hấn hắn như vậy bao giờ thế mà giờ lại bị một cung nữ giáo hấn trước mặt mọi người còn nữa có ai có thể nói cho hắn biết hắn thân là một người đàn ông làm thế nào để tưởng tượng mình là nữ không được rồi được rồi để ta tự mình hướng dẫn ngươi ngươi như vậy không được nên như thế này nói xong nàng liền tiến đến kéo và t á o của hắn l ệ c h sang một bên lộ vai ra mọi người hít một hơi lạnh tô cẩm bình này muốn làm gì vương ra thế hành động này cũng khiến hoàng p h ụ dạ ngẩn người sửng sốt một chút giây tiếp theo đã bị tô cẩm bình nhấn nhẹ xuống đầu hóc thoáng chống r i ô n g trong một giây sau đó vội vàng đẩy nàng ra cô làm gì thế cô nàng nào đó bị đột ngột đẩy ra lùi lại hai bước mới ổn định được thân hình mặt liền tối sầm lại vương ra thân mến của ta không phải là ngươi cho rằng ta muốn làm gì ngươi trước mặt bản dân thiên hạ đấy chứ có cần phải tự kỷ như vậy không hoàng phủ dạ hắn không biết xấu hổ nhưng tô cẩm bình nàng thì biết đấy nàng vừa dứt lời mặt hoàng phủ dạ cũng cứng gắc hình như hắn hơi quá kích động được rồi tự nằm xuống đi mẹ nó diễn đã thối như thế rồi còn không phối hợp với nàng thật là tức chết mà hắn nhìn xuống đất một chút đang chuẩn bị nằm thì đám hạ nhân cuống quít q u ỳ xuống dùng tay háo của mình trà lau sạch sẽ vùng đất kia đi sau đó đứng dậy cung kính đứng sang bên cạnh hoàng phủ dạ liếc mắt tán thưởng bọn họ rồi chậm rãi nằm xuống Tô Cẩm Bình ôm hai tay lên ngực, trong thầm thán, biệt trong một to ôm không? Cẩm ngực, cảm đặc của có cách chức lộc của cao. đám mà. kiếm Bình bổng Hình lên lòng đúng ngộ vương phong kiến Nàng nên nghĩ quan như quan viên hai hội khá gia đãi đây là sự xã ừ ý định này cũng không tồi nhìn thấy hoàng phụ dạ nằm xuống đất xong nàng bắt đầu sắp xếp dùng một tay chống trên đất đúng rồi tóc phải che đầu vai một chút ừ đúng thế ánh mắt quyến rũ một chút vị vương gia nào đó đen mặt phối hợp với nàng lúc nghe đến câu ánh mắt q u y ế n rũ hắn nghiến răng ken két sau đó nghiêm mặt nói với hạ nhân ở bên cạnh quay đầu đi hết cho bản vương vâng đám cung nhân nhanh chóng quay đầu chỉ sợ lỡ nhìn những thư không nên nhìn thì lại bay mất đầu đúng. đúng đúng đúng chính là như vậy tô cẩm bình vừa lòng khẽ gật đầu màn đêm từ từ buông xuống bên trong vườn lê ngọn đèn đơn độc đã thắp lên bách lý kinh hồng chậm rãi bước tới cửa vươn tay chuẩn bị đóng rồi lại do dự một chút nhớ đấy tối mai ta lại đến nhớ để cửa cho ta mấy lời này vang vọng bên thai hắn đôi lông mày đẹp của người đàn ông hơi cao lại khuôn mặt tuyệt mỹ rõ ràng xuất hiện vẻ do dự đôi mắt s á m bạc như ánh trăng thoáng hiện lên một vài tia sáng lạ cuối cùng bàn tay đang đặt trên cửa t r ở xuống hắn xoay người nhẹ nhàng bước đến bên bàn ngồi xuống ánh đèn mờ mờ hư hảo cực kỳ giống với tâm trạng phức tạp của hắn hắn nhắm mắt lại lẳng lặng ngồi đó thoạt nhìn có vẻ rất điềm tĩnh nhưng vẫn khó giấu đi khí chất cô độc ngạo nghệ của mình bóng đêm càng lúc càng tối vậy mà trong lòng lại thoáng có chút chờ mong người kia nói đêm nay sẽ đến vết thương trên mặt vẫn còn hơi đau nhưng dường như có thể cảm nhận được một xúc cảm l ạ n h lạnh thoáng qua hai gò má hán thế này là làm sao vậy thôi không diễn nữa tô cẩm bình nghiễm nhiên thành đạo diễn phóng khoáng vung tay tuyên bố dừng hoàng phủ dạ là thân vương cao quý của một nước bị một cung nữ nho nhỏ gọi đến hô đi cảm giác buồn bực này không cần phải nói cũng biết đông hắn nhớ tới một chuyện sau đó nghiến răng nghiến lợi hỏi tô cẩm bình vì sao cô không cần tập câu hỏi này cũng đồng thời thức tỉnh mọi người đúng rồi bọn họ đều vất vả tập luyện vì sao chỉ mình tô cẩm bình không phải tập cô nàng kia chỉ làm ra vẻ ngươi nói toàn thứ vô nghĩa vung tay đáp ngươi còn hỏi một câu vô nghĩa như thế à vấn đề đơn giản như vậy mà cũng hỏi để ta nói cho ngươi biết vì sao bởi vì tư chất của ta vốn thông minh hơn người dù không cần tập luyện thì đến lúc diễn cũng có thể tạo ra hiệu quả hoàn mỹ nhất nhưng các ngươi thì không được như thế nói tới đây nàng còn như bước h ỏ a lên ta nói này các ngươi tập luyện như thế đã đủ phiền lắm rồi lại còn cần bà đây phải dậy đi dậy lại nữa ôi chao quả nhiên không thể hy vọng mọi người đều thông minh như mình được Hai thật ra mấy chuyện này cũng đâu cần phải nói thiên tài và kẻ ngốc là hoàn toàn khác nhau cho nên yên tâm yên tâm đi ta có thể thông cảm cho tâm trạng của các ngươi mà nàng vừa dứt lời không chỉ miệng hoàng phụ dạ tròn xoe như chữ ho mà c ầ m của đám hạ nhân cũng như rơi xuống đất mọi người không hẹn mà cùng cảm thán trong lòng thế gian lại có người vô s ỉ thế này sao quả nhiên không phải người bình thường mà tô cầm bình kẻ vừa tự kỷ thì lại cười vô cùng thoải mái nàng không biết vì sao mình lại nổi hứng tự kỷ với hoàng phụ dạ thậm chí còn đùa giỡn không hề kiên g rẽ gì thân phận của hắn nữa có lẽ trong lòng nàng đã bất chi bất giác coi hoàng phụ dạ là bạn rồi vì hắn đã từng nhiều lần giúp đỡ nàng t r ă n g tuy nàng cũng biết đến thời điểm nàng và hoàng huynh hắn xung đột lợi ích với nhau thì hắn sẽ không chút do dự mà bỏ rơi nàng nhưng mà nàng vẫn rất cảm kích hắn bởi vì sau khi nàng đến cổ đại này trừ hồng phong cô c ô hắn là người duy nhất để ý đến sự sống chết của nàng hắn cũng là người duy nhất cứu nàng vô số lần dưới tay hoàng phủ hoài hàn hoàng phủ dạ tô cẩm bình ta thiếu nhân tình của ngươi một ngày nào đó ta sẽ trả lại cho ngươi cả vốn lẫn lời hoàng phủ dạ chỉ biết lắc đầu có tranh cãi với nàng cũng chẳng ra đâu vào đâu lại lười lên tiếng để nàng càng nói thêm những câu vô s ỉ hơn có điều đang định cất lời thì tô cẩm bình đã tranh trước được rồi được rồi vương ra ngươi mau về đi chúng ta còn phải ăn cơm nữa còn dám to gan hạ lệnh đuổi khách nữa ba chương hai mươi lăm tiểu h ồ n g hồng ta đến rồi hoàng phủ dạ nghe vậy nhưng cũng không giận khuôn mặt xinh đẹp chỉ khẽ cười phe phẩy cây quạt trên tay tiểu c ẩ m c ẩ m bản vương cũng đói cô không giữ bản vương lại ăn bữa cơm à. lời này vừa nói ra cả cung cảnh nhân bỗng hoàn toàn yên tĩnh vương gia đã không so đo tính toán với nàng thì thôi còn muốn ở đây ăn cơm à ăn cơm với một cung nữ nho nhỏ không phải là diễn kịch đến ngu người rồi chứ mặt tô cẩm bình đen lại vương gia ngươi không biết cung nữ chúng ta ăn cơm mỗi ngày đều có phần riêng sao nếu muốn nhiều hơn một chút phải đưa trước mấy chục đồng liền ngươi là vương g i a một nước ăn mấy thứ kia cũng không vào miệng nên là xin ngài đừng chèn ép nô tì nữa đua cái quái gì thế thức ăn của nàng đã kèm đến mức thực sự xin lỗi độc giả rồi mà hoàng phủ dạ kia còn muốn áp bức nàng sao không đi chết đi ta biết là cô không muốn mà thế này đi đồ ăn bản vương sẽ lo còn cho người mang rượu đến nữa nề mặt bản vương tập diễn cả ngày với cô cô hầu bản vương đi ngắm trăng sao hả đôi môi như cánh hoa đảo khẽ cong lên trong đôi mắt màu tím còn thoáng có vẻ chờ mong khiến người ta không đành lòng từ chối tô cẩm bình hơi nhữ mày ta ơn ý tốt của vương g i a nô tỉ không đi đâu tối còn có việc buổi tối nàng đã hứa sẽ đến chỗ người kia rồi vừa dứt lời hoàng phụ dạ liền kéo tay nàng bước đi không cho nàng từ chối bản vương là vâng ra hạ lệnh rồi thì cô không thể không theo bảo cô đi ngắm trăng cùng bản vương thì cô phải đi nàng bất đắc dĩ l ư ờ m hắn một cái khinh bỉ thân làm một cung nữ nho nhỏ chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của cấp trên thì biết sao giờ quá xót xa ba được rồi được rồi ta đi không phải chỉ là ngắm trăng thôi sao ngắm trăng xong lại đi sang bên chỗ người kia là được rồi dù sao người kia cũng không chào đón nàng đi cũng chỉ để xem người ta làm mặt l ạ n h với nàng mà thôi muộn một chút cũng không sao thế mới ngon chứ vị vương gia nào đó vừa nói xong lời này liền cảm thấy sau lưng mình lạnh đi gãy bất giác đổ mồ hôi lạnh xấu hổ nói khụ khụ bản vương thu hồi câu nói kia coi như ngươi biết điều nàng đi theo hắn vòng qua một cung điện tới một khoảng sân khá vắng vẻ hoàng phủ dạ nhìn lên nóc nhà nói tiểu cầm cầm lên đi được nàng đáp một tiếng không chờ hoàng phủ dạ nói lại cũng đã nhanh nhẹn bám theo cột nhà leo lên nóc hoàng phủ dạ khét cười chậm rãi vòng qua lan can ngồi sổn người xuống đào ra một vỏ rượu ngon dưới gốc cây phong rồi n h ó n chân lúc nhìn thấy hắn sử dụng khinh công mắt tô cẩm bình trợn sáng lên nếu có thể học được mấy thứ như khinh công này thì cực kỳ có lợi với nàng nghĩ đến đây nàng đột nhiên cảm thấy ngực nóng lên thậm chí còn có cảm giác như lửa đốt trong lòng nàng hơi nhó ngực làm sao thế này hoàng phủ dạ cũng phát hiện ra nàng khác thường liền bước nhanh đến cô sao thế đang định lên tiếng thì cảm giác kia lại biến mất như thủy triều rút đi giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng vậy tô cầm bình n g n g đầu nhìn dáng vẻ lo lắng của hắn khẽ cười nói không sao cảm giác có người quan tâm thật ra cũng không tệ lắm không sao là tốt rồi không thoải mái ở đâu thì nhớ nói ra nói xong hắn ngồi xuống cạnh nàng mở vò rượu ra mùi rượu nồng đậm thoáng tràn ngập không khí rượu ngon tô cẩm bình cảm thán làm sát thủ không chỉ cần hiểu biết về các loại rượu mà thậm chí uống một hớp còn có thể đọc ra được năm sản xuất nữa nếu ta không nhầm thì rượu này được ủ mười lăm năm trước phải không tiểu c ẩ m c ẩ m cô có thật là thiên kim của thừa tướng không thế câu hỏi này mang theo sự nghi ngờ rõ rệt một đại tiểu thư được nuông c h i ề u từ bé sao có thể quen thuộc với rượu như vậy được mắt nàng tối s â m lại tình mơ trả lời ta có phải là thiên kim của thừa tướng thật hay không không phải vương gia đã điều tra rồi sao thiên hạ này chẳng lẽ còn có hai tô cẩm bình vừa dứt lời hoàng phủ dạ hơi xứng lại sau đó ngửa đầu cười ha ha ha người ta luôn nói một nguyệt kỳ và một dung song là hai cô gái thông minh xinh đẹp tuyệt đỉnh trong thiên hạ còn đệ nhất mỹ nhân đông lăng tô cẩm bình có dung mạo nhưng lại không có tri thức nhưng theo bản vương tiểu cẩm cẩm mà tự xưng là trí tuệ vô song hai người kia chỉ sợ cũng không bằng cô vương g i a quá khen chỉ nói bốn chữ không hơn không kém ngày hôm nay nàng đã để lộ quá nhiều rồi người đàn ông áo trắng lẳng lặng ngồi bên bàn lắng nghe tiếng gió ngoài cửa sổ gió thổi hoa lê bay vào trong phòng mang theo cảm giác thánh mát ánh nến tàn dần từng chút một hắn vẫn ngồi yên không nhúc ních trong lòng vốn bình tĩnh như hồ nước lần đầu tiên xuất hiện một chút nôn nóng rốt cuộc cả căn phòng tối đen nến đã cháy sạch đôi mắt sáng bạc nhắm lại khóe môi bất g i á c cong lên một nụ cười tự dễ、ư. quả nhiên chẳng qua cũng chỉ là nhất thời nổi hứng thôi sao hắn mở mắt đứng dậy chậm rãi bước tới cửa đóng cửa lại đã quyết định sẽ làm điên đảo chúng sinh nắm quyền sinh quyền sắt trong tay nắm hết quyền hành trong thiên hạ thì đã xác định được cô độc cả đời rồi cần gì phải tham lam một chút ấm áp kia có điều sự u buồn trong đáy lòng này từ lâu mà có sau khúc nhạc đệm kia hai người liền yên lặng uống rượu không ai nói thêm gì nữa đ ỗ n g nhiên tô cẩm bình lên tiếng hoàng p h ủ dạ nàng uống một n g ụ m rượu chất lỏng trong suốt từ khóe môi chảy xuống hắn quay đầu nhìn nàng đang chìm đắm trong ánh trăng sao thế nhìn thấy chất lỏng kia chạy dọc theo cổ tiến vào trong áo nàng hắn đ ô n g nhớ đến dáng vẻ của nàng đêm đó muốn vu cáo hắn phi lễ b ờ vai lộ ra một nửa làn da nó nả n bụng dưới hắn đ ô n g c ă n g lên ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng hơn liền vội vàng quay đầu không dám nhìn nữa đại ân không nói cảm ơn nhưng nhân tình của hoàng phủ i ạ ngươi tô cẩm bình đã ghi rồi nếu ngày nào đó ngươi gặp rủi ro dù có lao vào núi đao biển lửa ta cũng sẽ không t r ố n bước đôi mắt v ư ợ n g như loay sáng khiến người ta có cảm giác như xuyên thấu lòng người hoàng phủ dạ n g ẩ n người lập tức cất lời không đ ứ n g đắn tiểu cầm cầm ý cô là hy vọng bản vương gặp rủi ro sao có phải hay không thì trong lòng ngươi cũng tự hiểu rõ được rồi ta thật sự có việc phải đi đây nàng ném vỏ rượu đang cầm trong tay cho hắn nhanh chóng trượt xuống theo mái hiên đi về phía vườn lê nếu để qua giờ tí thì, thì sẽ không còn là tối mai nữa nàng không muốn thất hứa với người kia nhìn theo bóng nàng đi về phía vườn lê hoàng phụ dạ ngửa đầu uống một hơi rượu một dòng chất lỏng liền chảy dọc theo khóe môi hắn đưa tay lên khẽ g ậ t đi tiểu cầm cầm cuối cùng cũng không ngăn được nàng có điều sau khi bị dính vào việc này nàng làm thế nào để r ứ t ra đây tới trước cửa căn phòng mặt tô cẩm bình cực kỳ tối h cánh cửa đóng kín trong phòng tối đen rất rõ ràng cái tên đàn ông c tiêu ngạo kia quả nhiên không thèm để tâm đến lời nàng nói tối qua mà cái đồ khỉ gió vậy mà nàng còn vội vội vàng vàng chạy tới đây nàng nhanh chân bước tới dầm một tiếng đạp tung cửa tiểu hồng hồng ta đến, đến rồi tiếng động lớn thế này đương nhiên sẽ quay dày người đang ở trong nhà tiếng gọi kia chuyển vào hai tiểu hồng hồng à. khóe miệng hắn co rút nhưng đôi lông mày đang n h í u chặt vẫn không r ă n hắn ra ta đã ngủ rồi hôm khác cô nương lại đến đi giọng nói trong trẹo nhưng lạnh lùng không nhiễm thế tục ngủ rồi thì dậy bà đây vượt nghìn dặm xa xôi tới thăm huynh mà huynh lại không biết xấu hổ nằm ngủ ạ tự giác mặc quần áo tử tế vào rồi đi ra đây nếu không ta sẽ vào đấy nhỡ có nhìn thấy cái gì không nên nhìn hà hà ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu nói đến những thứ không nên nhìn mặt cô nàng nào đó liền đỏ bừng lên còn nói không nên nhìn cái gì không nên nhìn nàng cũng đã nhìn thấy hết rồi còn đâu c h u y ầ n qua tui nét vừa dứt lời bên trong không có ai đáp lại đợi một lúc lâu cũng không thấy hắn nói gì nàng vội bước nhanh tới đẩy cửa ra huynh không sao chứ chương hai mươi sáu có phải huynh tức giận không nàng đẩy cửa trong phòng tối đen cửa sổ vẫn mở ánh trăng sáng tỏ chiếu vào đầu giường còn người ở trên giường giống như bị kinh động hơi nghiêng người ngồi dậy nhìn ra cửa mái tóc đen dài x ó a xuống một bên vai khuôn mặt xuất trần như tiên chìm trong ánh trăng như ả o như ngộng đôi môi mỏng hơi n h ế t lên cô thế mà vẫn đến sao không phải ta đã dặn huynh để cửa cho ta sao tô cẩm bình có vẻ rất tức giận người trên giường nghe nàng nói vậy liền ngược lại không nói gì nàng tức tối chạy về phòng chính muốn mang nến vào nhưng lại phát hiện vết nến cháy tàn trên bàn bàn tay trắng non chạm vào sắp nến cháy đen kia rồi nhữ mày quay lại kinh ngạc hỏi huynh chờ ta à cô nương mời về đi hắn không để tâm đến câu hỏi của nàng thản nhiên hạ lệnh đ ổ i khách cũng cố gắng gạt đi cảm giác khác thường trong lòng kia sắc mặt của cô nàng nào đó lập tức biến thành tảng đá trong hầm cầu mời về ạ nàng đúng là bị rút não rồi nên mới đi hỏi câu ấy người này sao có thể chờ nàng được chứ hai người yên lặng rằng co một lúc sau đó nàng lờ đi câu nói của hắn chỉ hỏi còn nên không cô trên khuôn mặt lãnh đạm lần đầu tiên xuất hiện vẻ không biết làm sao đúng là chưa từng thấy người con gái nào như vậy bảo nàng về thế mà nàng lại làm như không nghe thấy nhìn hắn không nói gì cô nàng nào đó tựa vào cửa khuôn mặt tinh xảo khẽ n ế t lên một nụ cười không đàng hoàng không nói đ ế n ở đâu có phải vì đặt ở chỗ nào đó không tiện nói không hay là ở trên giường hả tô cẩm bình n h ư ớ n g mày từ trên nhìn xuống giống như muốn xuyên thấu qua c h â n để nhìn vào bên trong vậy người trên giường dường như hơi giận dữ khuôn mặt như ngọc cũng xuất hiện màu sắc không bình thường trong ngăn kéo bên cạnh giường ánh đ ế n vàng cháy lên nàng hơi liếc mắt nhìn vết thương trên mặt hắn một cơn tức không biết từ đâu tới đột ngột bùng lên người này coi lời của nàng như gió thoảng bên thai ả dặn hắn bôi thuốc mà hắn không thèm bôi khỉ thật nàng quen đường tìm lấy thuốc tôi qua ra cũng giống h ô m qua định bôi lên mặt hắn cô nương xin tự trọng hắn lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở đồng thời hơi quay đầu đi tránh tay nàng tô c ầ m bình mật người cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn một lúc lâu không khí im lặng đến kỳ dị đột nhiên nàng ghẽ sát đầu vào mặt hắn hỏi có phải huynh đang tức giận không tức giận câu hỏi này khiến hắn mật người tức giận ba hắn cũng có cảm xúc này sao có điều cảm xúc hầm hực dưới đáy lòng đã nói cho hắn biết một sự thật hình như hắn thực sự tức giận không rất kiên định đáp tiếng không này vừa ra khỏi miệng sắc mặt tô cẩm bình lập tức tươi sáng như cảnh sắc mùa xuân còn nói không nữa nhìn xem miệng huynh cong lên đến tận trời rồi kia kìa miệng cong lên đến trời á hắn ngơ ngác đưa tay chạm vào môi sau đó khuôn mặt lãnh đạm xuất hiện vẻ tức giận hiếm thấy ha ha ha trêu tên này thật vui quá đi vậy mà cũng tin được rồi đừng hờn r ồ i nữa đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn giống như trẻ con thế nói xong nàng liền bôi thuốc trên tay lên mặt hắn sao không tự bôi thuốc chẳng lẽ chờ nàng đến bôi dùm sao khu khu nghĩ thế có phải hơi tự kỷ quá không nàng hỏi xong đương nhiên cũng không nghe thấy ai đáp lời còn đau không nàng nhẫn l ạ i hỏi tiếp câu thứ hai đã thoáng có dấu hiệu tốn hơi thửa lời rồi vẫn không có tiếng đáp không nhịn được nữa nàng liền gần lên huynh đ i ế t hay c ầ m thế lại lần nữa khiêu chiến sự nhẫn mại của nàng tính cách tại hạ vốn như vậy nếu không thích cô nương có thể rời đi chỉ tùy tiện nói ra một câu nhưng chính hắn cũng ngây người hắn mà cũng học được kiểu nói lây của trẻ c o n thế này ư vì thế tô cẩm bình càng xác định tên này thật sự tức giận huynh chờ ta phải không nếu tức giận thì cũng chỉ có một cách giải thích như vậy nàng hỏi xong xung quanh cũng vẫn im lặng động tác trên tay nàng cũng nhẹ nhàng hơn đêm qua không cẩn thận lại đắc tội cái tên cầu hoàng đế kém đẳng cấp kia nên bị hắn sai đi diễn kịch tập diễn xong tên hoàng phụ dạ kia còn ỉ vào thân phận ức hiếp người bắt ta phải hầu h ắ n ngăm cái khỉ gì t r ă n g với sao cho nên mới tới muộn một chút vết thương trên mặt hắn đã nhạt màu hơn màu máu ứ động đã biến thành màu xanh nhạt nhưng ngọn lửa trong đ ấ y lòng nàng vẫn không thể dập tắt tối hôm qua nàng xuống tay quá nhẹ với gã thị vệ kia lẽ ra nên trực tiếp phế bỏ tay gã l u ô n m ớ i đúng còn ả công chúa đáng chết kia nữa chứ ồ không biết tại sao nghe thấy nàng nói đi ngắm trăng cùng hoàng phụ dạ cảm giác khó chịu trong lòng càng rõ ràng hơn thật ra cũng không phải là chuyện gì lớn không phải chỉ đến muộn một chút thôi sao đâu phải ta không tới còn tức gì nữa chứ đợi đã tức giận à ta nói này không phải là huynh thích ta rồi đấy chứ tô cẩm bình không dám tin gào to lên chẳng lẽ nàng còn có sức quyến rũ như vậy sao khóe miệng hắn hơi có rút không phải lần sau uống rượu thì đừng đến đây ha ha c ò nói n không phải thích ta nữa vậy mà lại bắt đầu quan tâm đến ta ạ có phải huynh sợ ta uống nhiều quá đi đường xảy ra chuyện không yên tâm yên tâm ta mùi quá hai chữ ngắn gọn đã cắt đứt màn phân tích trình bày dài rằng giặc của người nào đó vẻ mặt cô nàng nào đó thoáng cứng đờ trong giây lát nàng đúng là lại tốn hơi thừa lời tự mình đa tình không phải thâm mến thì thôi còn c h ê n nàng bốc mùi tuy rằng nàng đối với hắn cũng chỉ là tình bạn bè nhưng nàng cũng tuyệt đối không bài xích có một anh chàng đẹp trai đến như vậy thầm mến nàng chuyện này vẻ vang đến thế nào chứ có điều tô cẩm bình đen mặt vừa bôi thuốc cho hắn vừa c ă n nhằn liên mộm thật không hiểu sao trên thế gian này lại có người như huynh may mà ta tốt tính nên mới chịu được huynh đấy nhìn huynh thế này sau này chắc chắn không lấy được vợ nếu không thì nếu sau này ta cũng không cưới được chồng hai ta rổ giá c ạ p lại được không càng nói càng quá đáng khuôn mặt lãnh đ ạ m của bách lý kinh hồng lại càng lãnh đạm hơn lãnh đạm đến mức hoàn toàn không có chút biểu cảm nào có thể xen vào được này huynh vẫn còn tức giận sao đột nhiên nàng lại hỏi không biết vì sao hỏi xong câu này nàng thậm chí còn có cảm giác như mình đang dỗ dành trẻ con đương nhiên vẫn như c ũ không nghe thấy ai đáp lời nếu huynh còn tức giận vậy thế này đi ta chịu thiệt phi lễ huynh một chút thế nào cô nàng nào đó tỏ vẻ không tình nguyện lên tiếng đề nghị khóe mắt hắn giật mạnh Khuôn mặt tuyệt quái mặt mỹ lộ ra vẻ c h ị u thiệt, phi lễ h ắ n một chút à? Nói đi, huynh muốn chút ta phi lễ thế、nào? Ta tình huynh phi à. nào. Nói n đi, lễ g u y ệ n hai y sinh n h vì g ĩ lớn, cố gắng thỏa mãn huynh n cố chút. thỏa một ó là chịu có thiệt, nhưng trên không trên m ộ t chút khó xử nào. ư ơ n g 27, thập nương ơi thập nương vì sao nàng nhẫn tâm bỏ ta mà đi không cần hắn nhẹ phun ra hai chữ còn có cảm giác hơi nhếch nhác đôi mắt phượng như mang ý cười cũng không tiếp tục làm khó hắn sau đó lại một khoảng im lặng đ ỗ n g nhiên hắn lại chủ động lên tiếng ta muốn biết ba chữ nói ra nhưng lại không có vé sau nói đi nàng cất kỹ lọ thuốc ghé vào đầu giường đôi mắt phượng lóe lên ý cười có chuyện khiến hắn cảm thấy hứng thú là tốt rồi ít nhất cũng chứng minh hắn vẫn là con người kết quả là sau khi hỏi xong một lúc lâu cũng không thấy nói tiếp đầu t u cẩm bình như bị lửa đốt phừng phừng nàng đã nhận thức sâu sắc ba từ thiếu tự trọng rồi ba từ đó cũng không đủ để hình dung nàng nữa vì sao nàng cứ phải dùng mặt nóng mà áp lên cái mông lạnh này của hắn chứ hả chẳng lẽ nàng ở cổ đại đến ngu người rồi buồn chán quá đâm ra thích tự ngược à thôi đi hỏi cái này cũng không nói cái kia cũng không nói không có lòng gì hết ta về đây mấy ngày nữa lại đến nói xong nàng ra vẻ phẫn hận xoay người rời đi đôi mắt như ánh trăng say lòng người thản nhiên nhìn theo bóng nàng đôi môi mỏng hơi giật giật nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng khép lại tô c ẩ m bình bước ra cửa đóng kỹ cửa lại giúp hắn một cơn gió thu thổi qua hoa lê bay tán loạn trước mắt nàng đôi môi anh đảo cũng từ từ cong lên làm sao nàng lại không biết nửa câu sau của hắn định nói gì chứ ta muốn biết mục đích của cô nàng biết hắn không tin nàng nhưng nàng cũng có tự tin rằng cuối cùng sẽ có một ngày hắn tin nàng chỉ là hiện giờ chính nàng cũng không hiểu vì sao mình không kìm được lại muốn t r e o chọc hắn có điều rất nhiều chuyện cũng không cần thiết phải hiểu muốn làm thì cứ làm thôi nhiều ngày nay đám người tô cẩm bình vội như lên trời rốt cuộc cũng đến sinh thần của hoàng phủ hoài hàn trong một tòa cung điện trắng lệ cây cột được r ắ t vàng uy nghiêm khí phách đứng vững ở giữa một con rồng vàng quấn quanh cột bay lên các vị đại thần đều tự ngồi vào vị trí của mình trò chuyện vui vẻ chỉ có hai người biểu cảm không hề tốt một người là tả tướng thượng quan cần duệ không biết vì sao nụ cười thường trực trên môi đã biến mất không thấy đâu nữa chỉ túi đầu tự rót rượu uống một mình cũng không biết đang suy nghĩ gì người còn lại chính là h ư u tướng tô niệm hoa mặt lao đen như ít nổi lao có bảy người con gái con gái cả tô cẩm thu được gà vào hoàng cung làm hoàng quý phi thân phận tôn q u ý không cần nói cũng biết con gái thứ sáu tô cẩm bình vừa tiến cung được vài ngày đã bị biếm xuống làm cung nữ khiến cái mặt già của lao mất hết thể diện mỗi khi các vị đại thần nhìn thấy lao trong mắt đầy vẻ chế nhạo trong đ ấ y mắt lu ám thoáng hiện lên những tia sáng sắt lạnh nếu biết trước thế này n ă m đó không nên giữ nó lại không biết ai cất giọng nói ý sao dạ vương không tới nhỉ ha ha ha một tiếng cười trầm thấp vang lên nhị hoàng huynh của ta chỉ sợ lại đang say xỉn ở trầm hương cắt rồi lần nào hiến hội mà huynh ấy không đến muộn nhất chẳng lẽ các vị đại nhân vẫn chưa q u e n sao giọng nói đầy vẻ trào phúng cũng thể hiện rõ sự ghen t ị ngũ hoàng huynh nói rất đúng lại nói nhị hoàng huynh cũng là công thần lớn nhất của đông lăng ta không biết đã loại bỏ sự tịch mịch của biết bao nhiêu cô gái khuê cắt rồi bát vương ra hoàng phủ làm tiếp lời hoàng phủ thương địch cười lạnh t h ệ t mừng thọ của đại hoàng huynh mà ngũ hoàng đệ và bắt hoàng đệ lại nói ra những lời ô huế như thế không sợ để thánh giá nghe được sao ha ha tuy tiểu cựu là nhỏ nhất nhưng cũng muốn nhắc nhở các vị hoàng huynh nói năng phải chú ý một chút nhị hoàng huynh cũng không phải người dễ đối phó đâu hoàng phủ giật phe phẩy một cây quạt thủy mặc chậm rãi bước vào cựu vương g i a đã trở lại ả khắp nơi đều vang lên tiếng bàn tán tiểu cựu tên nhóc nhà đệ còn biết về nữa ả hoàng phủ thương địch và hoàng phủ vũ đều vui mừng khuôn mặt tuấn tú khẽ n ở nụ cười thọ yến của đại hoàng huynh tiểu cựu mà không trở lại thì không khéo sẽ bị lột ra mất có điều vừa bước vào đã nghe ngũ hoàng huynh và bắt hoàng huynh trách móc nhị hoàng huynh nếu không lên tiếng một hai câu thì đệ cảm thấy có lôi với nhị hoàng huynh đôi mày rậm của hoàng phủ vũ k h ẽ nhung lên đừng để ý bọn họ ông đây tung hoành xa trường bao nhiêu năm còn có thể ngửi thấy vị chua kia chỉ sợ là táo vừa mọc cũng không chua đến mức này、người ngũ vương g i a hoàng phủ thanh đang định nói gì thì một giọng nói the thé vang lên đã cắt đứt lời hắn hoàng thượng giá lâm giọng của tiểu lâm tử vang lên ở cửa toàn bộ đại điện thoáng yên tính hẳn rồi đồng thanh hô to nôi hoàng v ạ n thuế vạn thuế vạn v ạ n thuế hoàng phủ hoài hàn lạnh mặt bước vào vừa nhìn thấy hoàng phủ giật trong mắt liền xuất hiện ý cười chú ái khanh bình thân tiểu cựu đã về rồi ạ hoàng phủ giật cười đáp thọ yến của đại hoàng huynh tiểu cựu sao dám không trở lại nhị hoàng huynh đâu ạ nói xong hắn nhìn quanh một vòng tuy nhị hoàng huynh tùy tiện phóng đãng nhưng cũng không thể không xuất hiện trong buổi lễ quan trọng thế này được hoàng phủ hoài hàn mặc một bộ long bảo tử kim khuôn mặt lạnh lùng thoáng hiện lên một nụ cười quỷ dị chậm rãi bước lên long ỉ trên đài cao ngồi xuống nhị hoàng huynh của đệ sẽ cho chúng ta một kinh hỷ ba kinh hỷ ạ mọi người quay sang nhìn nhau nhưng không ai dám hỏi nhiều thọ yến hôm nay của trẫm chúng ái khanh không cần giữ lễ tiết tấu nhạt đi hắn l ạ n h giọng phân phó tạ long ân của bệ hạ các đại thần đứng lên tạ ơn rồi ngồi lại vào vị trí của mình tiếng sao t r ú c vang lên nhóm vũ cơ lắc nông g n g ố néo bước ra ca múa mừng thọ yến các đại thần cũng lần lượt dâng lễ vật của mình hy vọng giành được cảm tình của quân vương x o á t một tiếng nến trong đại điện đột nhiên tắt hết mọi người đang kinh hãi sắp hét tầm lên thì tiếng nhạc đống vang lên trong trẻo linh động thanh nhã vô cùng êm thai hoàng phủ giật mặt người hắn không hề biết trên thế gian này còn có khúc nhạc như vậy một giọng nói không phân biệt được là nam hay nữ vang lên nhẹ nhàng sướng những suy nghĩ hoang đường ngốc n ế t hòa vào nghìn dặm hồng t r ậ n lạnh lùng như thế sao có thể nhớ nhung cố nhân đã xa xa tới triều minh ngọc ảo chỉ đành buồn bã ngóng trông một ngọn đèn lưu ly được thắp lên giữa đại điện bừng sáng một thân cây được dựng lên không biết từ bao giờ công tử á o trắng cầm quạt trong tay quay lưng về phía mọi người đứng dưới tán cây sướng tiếp lần đầu gặp giống như bừng tỉnh hình bóng lẻ loi im lặng dưới gốc cây đa toàn thân đắm chìm trong ánh trăng lẳng lặng nhìn cũng cảm thấy được kể gần bên mà như xa tận chân trời ai bạc lòng đùa giỡn tình ta mọi người đều ngơ ngác nhìn người mặc áo trắng kia quả nhiên là im lặng đứng dưới tán cây toàn thân đắm chìm trong ánh trăng nốt nhạc đông cao vút đám nhạc công nhanh tay gậy đàn thanh niên áo trắng cũng hơi ngẩng đầu lên làm sao chịu đựng được cuộc đời bạc bẽo chỉ muốn uống ba nghìn ly rượu say bỏ qua đi những trò cười trên thế gian quay đầu lại không còn vướng bận vui bờn cả đời này chìm trong cô thịt khi câu hát vừa dứt âm nhạc du dương vẫn văng vẳng bên thai mọi người như không hề có sự kết thúc mọi người giống như lạc vào t i ê n cảnh trong giấc n g ộ n g ảo mà thanh niên áo trắng kia sáng tạo ra hoàng p h ủ hoài hàn ngồi dựa trên l o nghỉ hơi nheo đôi mắt lạnh nhìn hình bóng kia đó chắc chắn không phải là dạ ba vậy thì là ai thanh niên kia từ từ mở miệng c ư ờ i b u ồ n mang theo vẻ b i thương đau xót khó nén thập nương thập nương vì sao nàng nỡ bỏ ta mà đi vì sao nỡ bỏ ta mà đi hoàng phụ dạ đứng thử người phía sau cánh gà sao không ai nói cho hắn biết có đoạn dạo đầu này không phải bắt đầu của câu chuyện là lý giáp gặp đỗ thập nương ở thanh lâu sao sao còn thêm đoạn này nữa giờ thì hay rồi hình tượng của cô nàng kia chớp mắt sáng bừng lên hắn đen mặt quay lại nhìn hồng phong nhỏ giọng hỏi sao lại thế này khu khu ngài cứ diễn như cũng là được tối hôm qua nàng ta sửa kịch bản suốt đêm hồng phong lau mồ hôi trên trán không dám nhìn vào mắt hoàng phụ dạ chương hai mươi tám kịch bản bị bóp méo thế này à? tâm trạng mọi người đều bị thanh niên áo trắng kia tác động không hiểu sao đ ỗ n g trở nên yêu thương vô cùng lại càng tò mò hơn thập nương kia rốt cuộc là ai thanh niên xoay người rốt cuộc mọi người cũng nhìn thấy rõ dung mạo của hắn trẻ trung lịch sự thanh tú khuôn mặt trái xoan tinh xảo mày l i ê u cong cong một đôi mắt đẹp tươi sáng rực rỡ cánh môi anh đào hơi mím lại nếu không phải ánh mắt kia không giấu được khí khá i hào hùng thì mọi người có lẽ còn nghĩ hắn là một cô gái khóe miệng hoàng phủ hoài hàn và tô niệm hoa đều run rẩy thượng quan cẩn duệ cũng ngẩn người trên mặt hắn lúc này nồng đậm yêu thương khóe môi lại lần nữa nếp lên một nụ cười khổ đ ỗ n g nhiên hắn ôm chặt lấy ngực mình ho khụ khụ vài tiếng máu tươi phun ra như đoá mai nở rộ trên tâm á o trắng đôi môi mỏng khẽ hé mở thập đ ư ơ n g còn nhớ năm đó lúc này đèn đ ố n g v ụ t tắt khi đèn sáng lại trong đại điện đã không còn cái cây kia cũng không có người đó chỉ còn lại một tấm bình phong đợi một lúc lâu cũng không thấy ai đi ra mọi người bắt đầu nhỏ giọng bàn tán hoàng p h ủ dạng ngươi còn không mo đi ra đi cô nàng nào đó nhỏ giọng mắng nàng đã ra sức diễn như vậy không phải tên này lại mất bình tĩnh chứ cô có thể nói cho bản vương biết vì sao lại kịch bản lại không giống như đã tập không hắn đã thắc mắc không biết vì sao đang yên đang lành nàng lại phải chuẩn bị hai bộ xiêm ý gì mà hóa ra là định diễn hộp máu ba diễn xong ta giải thích với ngươi sau nàng đạp một cước vào mông hoàng phủ dạ đã hắn ra ngoài ừ trong chuyện lý giáp là một tình lang bắt béo tô cẩm bình nàng làm sao có thể diễn nhân vật như thế được đương nhiên là phải bóp méo kịch bản rồi khi hoàng phủ dạ mặc xiêm mỹ d hầy màu đỏ bước ra đại điện xung quanh nhất thời yên tính hẳn vị cô nương mặc váy đỏ kia phô bày ra dung nhan tuyệt mỹ giống như hoa anh túc có sức quyến rũ trên người ánh mắt chỉ nhẹ nhàng đảo qua đã khiến cho bụng dưới của không ít đại thần căng lên có điều mọi người nhanh chóng phát hiện có gì đó không ổn ánh mắt người kia màu tím nhạc khắp thiên hạ này chỉ có một người có tròng mắt màu tím nhạc lại còn khuôn mặt quen thuộc kia nữa đó là đó là dạ vương mọi người b ồ n g h ó a đá sau đó lại càng hôn luận hơn trời ạ t a m quan vỡ nát hết rồi khí tiết bỏ đi đâu ông trời ơi thần thanh ơi đó là dạ vương ba có ai có thể nói cho bọn họ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không mấy huynh đệ hoàng p h ụ giật cũng há to mồm khó mà tin được nhìn hoàng p h ụ dạ hay đây chính là kinh hỉ mà đại hoàng huynh đã nói kinh hách thì đúng hơn ba phụt hoàng p h ủ hoài hàn phun một ngụm rượu ra đôi mắt màu tím đầy ý cười nhưng lại cố gắng nhịn đến phát nghẹn không lên tiếng hồng phong ăn mặc trang điểm xinh đẹp từ từ bước ra lên tiếng răn dậy hoàng p h ụ dạ ôi c h à o ôi c h à o thập nương của ta ơi con nên nhanh chân quay về phòng đợi đi khuôn mặt như hoa như ngọc này của con sao có thể để mấy tên đàn ông thô lỗ kia nhìn thấy chứ h ừ muốn nhìn hoa khôi của bà đây sao không có bạc thì đừng hòng ba nói xong ba đẩy hoàng phụ dạ ra sau tấm bình phong mọi người vẫn còn há hốc miệng chưa thể tiêu hóa nổi đoạn kịch vừa rồi dạ vương hoa khôi ư dạ vương là hoa khôi ư ngay sau đó một vài gã thái g i á m ăn mặc theo kiểu công tử ăn chơi chắc táng cười hy hy bức ra nói với hưng phòng ma ma hôm nay thập n ư ờ n g cô nương có tiếp khách không có bạc thì đương là nhiên tiếp khách còn không có bạc thì nói tới đây b à dừng lại không nói tiếp nữa dầm một tiếng tấm bình phong bị đ ẩ y ra một đống tranh thủy mặc đồ trang sức bị ném đúng ra cô nương váy đỏ giận tái mặt giọng nói hơi nam tính văng lên nhổ vào ta nói không gặp là không gặp ai thèm khát gì mấy đồng tiền dơ bẩn kia của các ngươi các đại thần vất vả lắm mới bình tĩnh được giờ lại rối loạn hết cả lên dầm một tiếng nữa bình phong đã khép lại không còn thấy bóng dáng cô nương váy đỏ đâu lúc này hồng phong đầy vẻ đau lòng túi xuống nhặt đồ lên ô i b à cô của ta ơi nhẹ tay một chút đều là đồ cổ đấy đúng lúc này thanh niên áo trắng xuất hiện lúc đầu được mọi người vây quanh đẩy vào trương huynh một huynh các huynh mau buông tay ra nếu phụ thân đại nhân biết ta tới chỗ thế này chỉ sợ sẽ đập gãy chân t a m mất nói xong thanh niên áo trắng định quay người chạy ra ngoài phía sau tấm bình phong sắc mặt hoàng phủ dạ trở nên cực kỳ quỷ dị hắn nhớ rõ trong kịch bản cô nàng này đóng vai lý giáp tự mình đi tới kỹ viện sau đó tìm đến hắn tiếp theo hai người phải lòng nhau sao bây giờ lại thành thế này lại còn phụ thân đại nhân không cho đến nữa chứ ta nhổ vào được rồi được rồi lý huynh huynh không nói ta không nói thì phụ thân của huynh làm sao biết được khó có dịp đến đây nơi này chính là kỹ viện lớn nhất đấy đứng đầu ở đây là thập nương cô nương nghe nói vô cùng xinh đẹp bảo đảm sau khi gặp cả đời huynh sẽ khó quên một g ã áo xanh cười rất thô bị k h u y ê n đ ủ khán giả cùng cầm ly uống rượu giấu đi vẻ thất thố của mình bọn họ không thể không thừa nhận thập nương cô nương kia thật sự là cực kỳ xinh đẹp soặc một tiếng đ è n tắt đến khi sáng lên bốn người đàn ông đã ngồi bên bàn trừ thanh niên áo trăng kia thì ba người khác đều có mấy cô nương bên cạnh ôi tiếc quá hức thập nương không muốn gặp chúng ta thanh niên áo xanh đã uống đến say khướt nằm úp sấp xuống bàn mấy người khác cũng lắc lư rồi gục xuống thanh niên áo trắng khẽ lắc đầu đứng lên túi đầu thở dài ai hắn giữ lại mấy cô nương chăm sóc ba người kia rồi đi ra sân sau của ký viện mọi người đều nhướng mày nghĩ chẳng lẽ đây là một giai thoại về hoa khôi và quý công từ sao đi tới sân sau cây đa kia lại xuất hiện ánh lưu ly nhiều màu chiếu vào người hắn giống như ánh trăng chiếu xuống hoàng phủ dạ nhận được ánh mắt ra hiệu của hồng phong liền miễn cưỡng đi đến bên cạnh bình phong ra vẻ thâm tình liếc mắt nhìn thanh niên kia một cái cũng ngay tại thời khắc đó thanh niên bông quay đầu lại ánh mắt hai người gặp nhau mọi người như nhìn thấy một tia sét sẹt qua hai người họ một ánh mắt là văn n ă m tiếng nhạc du dương vang lên là một khúc nhạc à mọi người chưa bao giờ nghe vô cùng êm thai nhưng cũng thoáng mang theo cảm giác đau thương từng hình ảnh một diễn ra trước mắt mọi người chỉ thấy cô nương váy đỏ cầm bút đứng bên bàn khóe môi thanh niên áo trắng hiện lên một nụ cười dịu dàng nắm tay nàng dạy n à n g viết chữ thập nương đây là số một viết thế này chỉ thấy hai người chạy thật nhanh thanh niên áo trắng đưa tay che trên đầu cô nương váy đỏ thập nương cẩn thận bị ướt cô nương váy đỏ cũng quay đầu lại dịu dàng nhìn hắn một cái tình nồng như vậy khiến người ta còn không để mắt đến chuyện tô cẩm bình thấp hơn hoàng phủ dạ một cái đầu cũng không để mắt đến hình ảnh này tương đối kỳ quái chỉ thấy hoa đào bay đầy trời thanh niên nghiêng người dựa dưới táng cây cô nương dựa vào ngực hắn như muốn nói dù sống chết cũng quyết không rời các đại thần đều kinh ngạc nhìn bọn họ nhóm phi tần cũng vô cùng hâm mộ một đôi như vậy trời sinh đã nên ở cùng với nhau không phải sao đám người hồng phong ra sức tung hoa tay m ỏ i đến muốn gãy cả ra hình ảnh lại thay đổi lang quân chàng nghĩ phụ thân đại nhân của chàng liệu có đồng ý cho chúng ta ở bên n h a u không trên mặt hoàng phụ dạ đầy vẻ lo lắng tô c ẩ m bình cầm tay nàng dịu dàng cười thập đ ư ơ n g nàng tin ta cả đời này không phải nàng thì ta không cưới mọi người đưa tay lau nước mắt ở khóe mắt cảm động quá ngay cả hai vị vương gia bình thường không ngỡ gì hoàng phủ dạ lúc này cũng quay đầu đi mũi cay cay hoàng phủ hoài hàn vừa cảm thấy quái dị lại vừa thấy hơi xúc động nhưng bản thân hoàng phủ dạ thì lại có rút khóe miệng theo kịch bản thì khi thập nương hỏi đến đây không phải lý giáp sẽ lộ vẻ mặt khó xử rồi đồi bại nói ta cũng không biết sao sao lại biến thành là không phải nàng thì không cưới còn thổ lộ thâm tình thế này nữa ba chương hai mươi chín lý giáp bị người ta lôi đi thời khắc này không ai đành lòng chia rẽ bọn họ không ai đành lòng tách bọn họ ra có điều soạt một tiếng đèn lại tắt tim mọi người cũng như bị treo lên khi đèn sáng lại là lúc một thị vệ trung niên đóng vai viên ngoại xanh mặt đứng trước mặt thanh niên áo trắng x u ấ t sinh nghiệm trướng ngươi muốn tức chết ta sao vừa xuống giang nam một chuyến đã gặp phải chuyện thế này ngươi là người duy nhất lo hương khói cho lý gia ta vậy mà lại muốn cưới một kỹ nữ làm vợ ngươi vứt thể diện của ta ở đâu rồi thanh niên áo trắng đứng n g ẩn người nghe mắng trên mặt lại mang theo nét k i ê n nghị n h ư ớ n g mày ngẩng đầu nói phụ thân đại nhân con và thập nương thật lòng yêu nhau xin phụ thân đại nhân chúc phúc cho chúng con hoàng phủ dạ đứng ở phía sau sân khấu khóe miệng run rẩy vì sao không ai nói cho hắn biết còn có màn này nữa không phải vốn là lý giáp lên kinh thành đi thi tiêu hết bạc nên không có tiền đến gặp hắn sao sao lại thành hắn nghiêm mặt nói với hồng phong thật sự là nàng sửa kịch bản trong đêm qua sao nhanh chân nhanh tay đến vậy ạ mặt hồng phong như đưa đám k h ẽ gật đầu vương ra thật sự là đêm qua bà làm sao biết được chỉ trong một đêm mà tô cẩm bình lại có thể nghĩ ra nhiều thứ như vậy bà cứ nghĩ chỉ sửa một chút thôi nên bà không tham dự vào đâu biết là hoàn toàn bóp méo thế này thật lòng yêu nhau ạ ngươi có biết cái gì gọi là thật lòng yêu nhau không con hát vô tình kỹ nữ vô nghĩa ả ta làm sao có thể thật lòng yêu thương ngươi được vị viên ngoại kia vung tay lên hung dữ chỉ thanh niên áo trắng tức giận mắng tất cả mọi người ở đây đều chỉ hận không thể đập cho vị viên ngoại kia một trận hai người kia còn không coi là thật lòng yêu nhau thì thiên hạ này còn có người thật lòng yêu nhau nữa sao thật quá đáng mà ba phụ thân đại nhân không phải nàng thì còn không cưới hắn cắn răng nói viên ngoại kia chăm chú nhìn hắn một lúc lâu cuối cùng hít sâu một hơi được vậy ta cho các ngươi một cơ hội giờ ngươi h ã y xuống giang nam ta không cho ngươi một đồng một cắc nào cả nếu nàng vẫn bằng lòng đi theo ngươi thì ta sẽ chúc phúc cho các ngươi tạ ơn phụ thân đại nhân trên mặt thanh niên áo trắng lộ ra một nụ cười hạnh phúc chạy ra ngoài đ è n lại tắt mọi người cũng nín thở căng mắt chờ đèn sáng lại chờ xem hai người này làm cách nào để chứng minh tình yêu vững chắc hơn tiền bạc có điều khi đèn sáng lại thanh niên áo trắng ngã trên mặt đất một đám người x u ố n g vào đá hán từ n g ngụm máu trào ra từ miệng thanh niên hoàng phủ hoài hàn đương nhiên có thể nhìn ra mấy người đó xuống chân không nặng lúc này ánh mắt nhìn tô cẩm bình cũng thêm chút tán thưởng không ngờ cô gái này ngoài điên khùng ra còn có bản lĩnh này nữa hắn qua xem thường nặng rồi thượng quan cẩn duệ cũng kinh ngạc nhìn người trên sân khấu tuy biết mọi người xuống tay không nặng nhưng tim hắn vẫn dâng lên từng cơn đau nàng đúng là nàng phía sau sân khấu mặt hoàng phủ dạ đầy sọc đen chỉnh sửa thế này có quá đáng lắm không trong kịch bản rõ ràng không có đoạn đánh đến hộp máu mà ba hồng phong đóng vai tú bà xoa xoa thắt lưng nói không có tiền còn muốn gặp thập nương à. mau c ú t đi cho ta thập nương của chúng ta không phải ai cũng gặp được n h ớ ma ma nói với thập nương nói rằng ta đến ta muốn gặp nàng hắn kiên quyết nói tú bà kia ngửa mặt lên trời cười lạnh một tiếng khuôn mặt dày son phấn đầy vẻ trào phúng nói với thập nương à. ha ha ta nói này l ý giáp ngươi coi bà đây là kẻ n g ố c à. nói cho thập nương để nàng khóc đến chết đi sống lại với ta hả? thế này đi nếu ngươi có thể bỏ ra ba trăm lượng bạc ta sẽ cho thập nương đi theo ngươi thế nào hả bà nói thật sao đương nhiên là thật ta có thể gặp thập nương một lần không hán tử từ, từ đứng lên đứng trước mặt t ú bà hồng phong liếc mắt khinh bỉ cho ngươi gặp một lần cũng không sao nhóm phi tần không hẹn mà cùng cầm khăn tay lau nước mắt bị sự si tình của công tử kia làm cho cảm động hình ảnh vừa thay đổi cô nương váy đỏ đổ ra hơn một trăm lượng bạc lang quân ở đây thiếp có hơn một trăm lượng chàng cầm đi rồi vay mượn thêm một ít chúng ta sẽ có thể vĩnh viễn ở bên nhau rồi tô cẩm bình cảm động cầm tay nàng thập nương đời này nhất định ta sẽ không phụ nàng cả đại điện hoàn toàn yên tĩnh ngay cả hoàng phủ hoài hàn cũng có chút xúc động đầu hơi nghiêng đi đ è n lại tắt tiếng sáo trúc vang lên mang theo cả điệu hát dân gian giang nam khe khẽ trên một con thuyền nhỏ cô nương váy đỏ cười duyên nói lang quân không ngờ chúng ta có thể mượn được bạc sắc mặt của ma ma lúc đó cực kỳ khó coi thanh niên áo trắng ôm lấy thắt lưng nàng trời cao sẽ phù hộ cho người có tình mà đúng lúc này từ xa có một gã áo vàng nhìn thấy cô nương áo đỏ liền cho thuyền lại gần lôi thanh niên áo trắng đi khóe miệng hoàng phụ dạ co rút mạnh trong kịch bản không phải là lý giáp qua đó uống rượu sao sao lại thành bị người ta lôi đi tim khán giả cũng treo lên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không bao lâu sau thanh niên áo trắng quay lại kinh ngạc nhìn mặt cô nương áo đỏ tay từ từ đưa lên m u ố n chạm vào nhưng lại rụt lại g ã áo vàng kia lộ ra nụ cười dâm ô tục kĩu nói với nàng kia hắn đã đồng ý bán nàng cho ta với giá một nghìn lượng theo ta đi nào cái gì khán giả chỉ hận không thể nhảy dựng lên hành hung tô c ẩ m bình lại vì một nghìn lượng mà đi bán người yêu ba hoàng phủ dạ không dám tin lùi về sau hai bước ôm miệng nhìn tô c ẩ m bình lang quân hắn nói thật sao tay t u cẩm bình siết chặt cây quạt đến mức nổi gân xanh cắn răng khẽ gật đầu đ ú n g là thật b à ha ha ha cô nương váy đỏ cười to rồi lôi một chiếc rừng ra thật không ngờ thật không ngờ thập nương ta lại yêu phải người như n g ư ờ i b à nói xong nàng mở dương bên trong đều là vàng bạc trâu máu khiến mọi người hoa mắt chỗ này đâu chỉ một nghìn lượng phải đến hơn mười vạn lượng ấy chứ cuối cùng nàng ngơ ngẩn nhìn thanh niên áo trắng rồi ôm dương nhảy thẳng xuống s â u không thanh niên áo trắng thét lên một tiếng đầy kinh hãi rồi nhảy xuống theo mắt hoàng phủ dạ giật mạnh trong kịch bản cũng không hề có chi tiết lý giáp nhảy xuống sông theo thập nương mà khán giả cảm thấy rất căng thẳng vừa mê hoặc lại vừa ấm ức một khúc nhạc bi thương vang lên l a n quân ả có phải chàng mệt lắm rồi không nếu chàng mệt thì hãy nói với thập nương ta thập nương ta sẽ đỡ chàng vào giường trúc thập nương ả đỗ thập nương tay cầm dương nữ trang buông người rơi vào dòng trường giang quần quận không bao giờ gặp lang quân của ta nữa tiếng nhạc khiến người ta rơi lệ vừa chuyển đổi khi ánh đèn vừa sáng lên lại là màn lúc mở đầu vết máu trên ngực đã khô lại ha ha thập lương thập lương vì nàng ngay cả mạng sống ta cũng không màng làm sao có thể tham một nghìn lượng kia vì sao vì sao bọn họ phải cứu ta lên không có nàng một mình ta sống còn có ý nghĩa gì hình ảnh chuyển đổi là gã áo vàng kia hung dữ nói với lý giáp ngươi nhường hay không nhường chết cũng không Thanh t niên áo r ắ không, không ồ gã áo vàng nở nụ cười ma quỷ ta cũng không ngại nói cho ngươi biết ta là thế tử của phủ tấn vương dù có chết một kỹ nữ cũng sẽ không có ai dám nói câu gì có nhường hay không tự ngươi nghĩ đi thanh niên áo trắng nghiến chặt rằng một lúc lâu sau hắn đau khổ nói ta nhường chỉ x i n ngươi đừng cho nàng biết chuyện này hãy nói với nàng ta bán nàng cho ngươi coi như coi như là ta phụ b ạ c nàng sau đó đèn lại tắt chuyện sau đó mọi người đã đều biết thì ra là như vậy thì ra hắn cũng là bị người ta ép buộc nhưng người thương đã mất rồi nhóm phi tần che miệng khóc nức nở thật sự rất cảm động ánh đ ế n lưu ly lại sáng dưới gốc cây đ a kia thanh niên áo trắng dựa vào thân cây Túi đầu chương ư ờ i lúc sống vốn k ô n muốn g t tư, tương tư, lại tương tư rồi chết với tương tư. Thân như lại rồi với mây ba y t h â mươi n h gió, h thở hoàng phụ giật bài sư thập nương thập nương của ta làm sao ta có thể không thương nàng làm sao ta có thể không thương nàng chờ ta chờ ta nói xong hắn rút một thanh kiếm mọi người kinh hãi đang định hô hộ giá thì lại nhìn thấy hắn đặt kiếm lên của mình soặt một tiếng thân hình của thanh niên áo trắng giống như một con bướm gãy cánh nhẹ nhàng ngã xuống đất đen tắt xung quanh tối đen giơ tay không nhìn thấy năm ngón tiếng nhạc tinh tinh tang tang tấu một làn điệu yêu thương vang lên giọng ca thanh nhã của một cô gái vang khắp đại điện như hoa như m ộ n g là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta những lời tâm tình triền miên dọn lệ yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng trầm ngâm nghe tiếng gió lòng q u n đau hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết nỗi sầu tương tư lặng lẽ khó tương phùng chìm vào giấc ngộng cùng si khi mọi người đang chìm trong làn điệu bị thương này thì bỗng nhiên giai điệu cao lên giọng n ữ cũng cao lên mấy phần kiếp này đã không còn tìm kiếm dung nhan mất đi để lại tiếng thở dài lạnh leo hóa thành một cuộc vui quá khứ chỉ còn như hoa trong ngộng cô đơn vẽ huyên ương nóng đợi là tự thiếp vẫn đa tình tâm tình không hiểu được người tiều thụy tan biến trong làn mưa mở khuất làn điệu đau buồn này là một ca khúc hiện đại khiến tiếng khóc của đám phi tần không ngừng vang lên các đại thần cũng cùng đưa tay lên k h ẽ gạt nước mắt trong con ngươi màu tím đậm của hoàng phủ hoài hàn đầy vẻ kinh hoàng giọng hát này cũng là của cô gái kia người ta đều nói đệ nhất mỹ nữ đông lăng tô cẩm bình có dung mạo lại không có c h i thức nhưng nàng không chỉ có võ nghệ chắc tuyệt lại còn có tài năng như vậy nàng thật sự là tô cẩm bình sao nếu nói khúc hát nàng sướng ban n à y chỉ là tình cờ thì nàng hát sống vốn không muốn tương tư lại tương tư rồi chết với tương tư câu hát như vậy cũng là tình cờ thôi sao rồi cả khúc này nữa cũng là khúc nhạc có một không hai trên thế gian khóe môi thượng quan cẩn duệ k h ẽ n h ấ t lên n ở nụ cười hắn không hề kinh ngạc chút nào cả nàng vốn nên là như vậy kinh hãi nhất là tô niệm hoa lao há hốc mồn ngẩn người khó tin nghe khúc ca này giọng hát của đứa con gái lao đã nuôi mười mấy năm đương nhiên lão nhận ra được nhưng sao lão không biết con gái lao có tài thế này ở phía sau sân khấu hoàng phủ dạ cũng không dám tin chứng mắt nhìn cô nàng nào đó đang ra sức diễn xuất bên ngoài sân khấu trong mắt vừa có sự bất mãn vì nàng sửa kịch bản thêm nhiều tình tiết như vậy nhưng cũng nhiều phần khiếp sợ hai khổ thơ được phổ nhạc đó dù là ai cũng cảm thấy nàng có thể giữ danh tài nữ a đến mấy trăm năm tiểu cẩm cẩm ả tiểu cẩm cẩm nàng còn bao nhiêu thứ mà ta chưa phát hiện ra mà tô cẩm bình vừa gây chấn động lớn thì vẫn từ từ nhắm hai mắt lại n g a y tay gậy cẩm nhẹ nhàng hát như hoa như ngộng là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta những lời tâm tình triền miên dọn lệ yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng trầm ngâm nghe tiếng gió lòng q u n đau hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết nỗi sầu tương tư lặng lẽ khó tương phùng chìm vào giấc ngộng c ù n g si kiếp này đã không còn tìm kiếm dung nhan mất đi để lại tiếng thở dài lãnh đạo hóa thành một cuộc vui quá khứ chỉ còn như hoa trong n g ộ n cô đơn vẽ huyên ương nóng đợi là tự em vẫn đa tình tâm tình không hiểu được người t i ể u tụy tan biến trong làn mưa mở khuất cuối cùng ca khúc kết thúc nhạc cũng dừng cả đại điện hoàn toàn yên tĩnh toàn cung điện lập tức sáng bừng lên không còn màn tải tử giai nhân sầu triền miên kia cũng không có tình yêu rung động đến tận tâm can trong truyền thuyết không còn làn điệu du dương rất cảm động đó nữa chỉ còn lại sự uy nghi của hoàng gia yên lặng yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng hô hấp đông nhiên không biết ai đã vô tay trước sau đó một tràng p h á o tay vang r ộ i như sấm vào lên rất lâu cũng không dừng khúc nhạc này vở kịch này lời thơ này rồi cả chuyện xưa đó khắc sâu vào tim mọi người mà ngay cả sử quan tịch gian cũng không kìm được liền viết sự kiện này vào sử sách dù là giã sử cũng phải ghi lại vở kịch này lưu truyền thiên cổ tô cẩm bình mặc áo trắng cầm quạt h o à n g phủ dạ mặc váy đỏ lộ ra biểu cảm rất phức tạp còn có đám người hồng phong mặt đầy vẻ lo lắng bước ra đứng giữa đại điện nhìn dạ vương nam d i nữ không ai có ý rêu cợt ngược lại nhìn hắn còn có cảm giác muốn khóc chỉ vì sự cố chấp với tình yêu kia chỉ vì cảnh tà váy hắn bay bay nhảy xuống sông chỉ vì hắn khiến cho kỵ nữ tên thập nương kia như sống lại diễn vô cùng tinh tế cũng khác sâu vào lòng bọn họ mà khi nhìn sang tô cẩm bình họ cũng thoáng thở dài dưới quan niệm của bọn họ nam nhi tốt trí phải ở bốn phương không nên lùi bước chỉ vì tình yêu nam nữ nhưng tình này nghĩa này làm sao không đáng để bung tay với tất cả hoàng thượng không biết người có vừa lòng với vợ kịch này không giọng nói trong t r ẻ o của tô cẩm bình vang lên khi nàng khôi phục giọng vốn có thì mọi người mới kinh hãi thì ra hắn là nàng hơn nữa giọng nói này cùng là một với giọng hát động lòng người vang lên trong bóng đêm kia trên thế gian này có một cô gái kỳ tài như thế sao rốt cuộc nàng là ai trên khuôn mặt tuấn tú vô song của hoàng phủ hoài hàn xuất hiện vẻ phức tạp đôi mắt tím đậm cũng như gọn sóng khóe môi lạnh băng hơi cong lên thế gian có một không hai chấm sao có thể không hài lòng tạ ơn hoàng thượng tán thưởng tô cẩm bình kính c ẩ n cúi đầu lại vểnh thai lên chờ hắn nói câu tiếp theo dựa vào tiểu thuyết và phim truyền hình nàng đã xem ở kiếp trước thì trong yến tiệc mừng thọ của hoàng thượng có người biểu diễn hơn nữa lại biểu diễn cực kỳ tốt thì bình thường hoàng thượng sẽ ban thưởng vạn lượng hoàng kim trăm mẫu dụng tốt như thế thì nàng phát tài rồi hoàng phủ hoài hàn chắc cũng sẽ thưởng cho nàng chút gì đó chứ nhỉ kết quả là đợi mãi cũng không thấy hoàng phủ hoài hàn lên tiếng nữa hoàng phủ dạo đ ó n g cười thành tiếng hoàng huynh thấy hài lòng thì không hưởng công thần đệ tự biến mình thành bộ dạng này rồi mất hết thể diện thần đệ đứng đây xin cung chúc hoàng huynh thọ cùng trời đất vừa dứt lời chúng đại thần và phi tần đều cùng hô to chúc hoàng thượng thọ cùng trời đất chỉ mình tô cẩm mình vẫn túi đầu chờ ban thưởng và hoàng phủ giật ngẩn người ngồi đó ngây ngốc nhìn tô cẩm bình chúng ái khanh bình thân thành tâm của dạ chấm đương nhiên nhìn thấy được nói đi muốn ta thường gì hắn vốn muốn cho tên nhóc này một bài học nhưng cũng biết hắn ta có thể giả trang thành thế này đúng là không dễ dàng gì nếu không phải vì muốn yến mừng thọ của mình thật vui vẻ thì chỉ sợ tên nhóc này dù có phải mạo hiểm tính mạng mà kháng chỉ cũng sẽ không giả trang thành thế này hoàng phủ dạ hơi c u ố n c u ố n lọn tóc trước ngực nhẹ nhàng địch ban thường à. hoàng huynh cho thần đệ nghỉ ngơi ba tháng được không ba tháng không cần vào chiều không cần phải đúng giờ mão là vào điện vũ đức thế nào ánh mắt lạnh lùng của hoàng phủ hoài hàn trợt l ó e lên cũng hiểu ngay ý đồ của hắn khẽ gật đầu chuẩn trên mặt chúng đại thần đầy vẻ khó hiểu dạ vương đã không xin ban thưởng thì thôi lại muốn xin phép nghỉ đây không phải là tự cản trở chính con đường làm quan của mình hay sao nhưng mà ánh mắt thượng quan cẩn duệ và tô niệm hoa lại hơi l ó e lên hoàng phủ dạ xin nghỉ chiều ba tháng tuyệt đối không đơn giản như vậy tạ long ân của hoàng h u n h hắn vung tay háo bảo cũng lười về thay y hề phục trực tiếp quay lại vị trí của mình ngồi xuống mà đúng lúc này hoàng p h ụ giật lại đứng bật dậy vô cùng kích động chạy về phía tô cẩm bình cầm tay háo nàng giọng nói đầy vẻ mong chờ sư phụ người nhận đồ đệ đi chương ba mươi mốt truyền thái y hề đến chữa đầu góc cho cô gái này tình huống gì đây tô cẩm bình ngẩn người nhìn thanh niên trước mặt ngũ quan rất giống hoàng p h ụ dạ chỉ khác là đôi mắt thêm vẻ p h o n g khoáng xuất trần tiêu g i a o tự tại mà đôi mắt cũng là màu ngọc trai đen giống như ngọc quý t h u ầ n khiết trong sáng người này nhìn có vẻ rất sạch sẽ nhưng mà bài sư chúng đại thần thoáng kinh ngạc nhưng lập tức bình tĩnh lại ngay cựu vương gia là người yêu nhạc đến cuồng si nổi danh thiên hạ cũng là vô trần công tử tiếng tăm lừng lây trên giang hồ kỹ thuật đánh đàn thổi tiêu của hắn là bậc nhất trên thế gian vô cùng siêu trần thoát tục giống như khúc nhạc tiên rất nổi danh trong giới âm nhạc người yêu nhạc đến cuồng si có hành động này cũng không có gì quái đản tô cẩm bình kéo tay háo mình lại ngươi là sư phụ đồ nhi là hoàng phụ giật là cựu vương gia của đông lăng người hãy thu nhận đồ nhi đi đôi mắt như ngọc lưu ly mở to không chấp nhìn nàng chằm chằm không có chút kiêu căng của vương gia nào chỉ có tràn ngập sự cuồng nhiệt và vui sướng khi được gặp c h i kỷ khóe miệng co rút thu nhận đồ đệ ả nàng thật sự chưa từng nghĩ tới hơn nữa khúc ca đó cũng không phải do nàng tự sáng tác ra cựu vương gia thân phận của ngài tôn quý như vậy nô tỷ chỉ là một cung nữ nho nhỏ sao có thể làm sư phụ của ngài được xin vương gia hãy thu hồi mệnh lệnh đã ban cái gì cung nữ nho nhỏ hả? trong đại điện thoáng xôn s a o lên một cô gái tài năng thế này mà lại chỉ là một cung nữ nho nhỏ sao nhóm phi tần bên cạnh hoàng phủ hoài hàn cũng dần nhìn ra manh mối tuy mặt nàng hóa trang hơi khó phân biệt được rõ trai gái nhưng càng nhìn càng thấy quấn mắt la tô cầm bình t h ụ phi nhanh chóng nhận ra nàng trong mắt như có những ngọn lửa nhỏ thiện nhân này vẫn đang muốn quyến rũ hoàng thượng sao ngày ấy còn làm như chân thành lắm lựa bạc của mình móng tay rất dài cắm vào thịt hay hay cho tô cẩm bình ngươi cũng dám đùa bỡn bản cung khắp nơi lập tức bàn tán sôi nổi không thể không tán thưởng thừa tướng có cô con gái giỏi dáng tô niệm hoa nghe mọi người nói thế cũng không cao hứng như họ nghĩ mà s á c mặt hoàng phủ hoài hàn và thượng quan cẩn duệ lúc này lại thâm sâu như biển không được không được sư phụ người nhất định phải nhận đồ nhi đôi mắt như ngọc lưu ly tinh khiết đầy vẻ cố chấp khóe miệng co rút liệu nàng có thể nói trừ việc biết một vài nhạc cụ thì nàng hầu như rốt đặc cán mai về âm luật không phổ nhạc này kia nàng đều không biết nhận hắn thì dạy cái gì nàng chán ghét phất tay không nhận không nhận ngược lại nàng nói với hoàng phủ hoài hàn hoàng thượng dạ vương cũng có phần thưởng vậy phần thưởng của ta đâu hắn không nhắc tới thì để nàng tự nói cũng được nàng đã bỏ nhiều công sức như vậy vì sao không ban thưởng vừa dứt lời đại điện thoáng yên tĩnh hoàn toàn chúng đại thần đang cầm ly rượu đ ố n g như hòa đá cầm chiếc ly không động đậy tôn i ệ m hoa cũng cảm nhận sâu sắc rằng không thể giữ nổi cái thể diện già này nữa mà biểu cảm kích động của hoàng phụ giật thoáng tan biến trong tim hắn người có thể đạt được trình độ âm học như thế là người siêu trần thoát tục coi tiền tài như không vậy mà khóe miệng hắn cũng có rút nàng đòi phần thưởng của nàng sao hoàng phủ dạ dùng tay háo che mặt bờ vai rung lên từng đợt hắn biết ngay nàng cố chấp đứng trong điện lâu như vậy tuyệt đối là có mục đích k h á c m à thì ra là vì phần thưởng gân xanh ở thái dương của đế vương lặng lẽ nảy lên dù hắn đã quen với thái độ lưu manh vô sỉ của cô gái này nhưng cũng không nghĩ nàng lại to gan đến vậy hắn cầm ly rượu lên khẽ nhấp môi giấu đi vẻ thất thố của mình sau đó lạnh lùng nói ngươi muốn ban thưởng gì trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện hình ảnh mấy ngày trước cô gái này hao tổn tâm trí quyến r u hắn không phải là nàng muốn phong phi đây chứ không biết tại sao giờ phút này hắn lại cảm thấy phong nàng làm phi dường như cũng không tệ lắm nghĩ vậy khóe môi lạnh như băng hơi cong lên vừa nghe câu này khuôn mặt xinh xắn của tô cẩm bình thoáng chốc như tỏa ánh hào quang khắp bốn phía nhìn hắn đầy vẻ mong chờ hoàng thượng người ban thưởng cho ta vạn lượng vàng trăm mẫu ruộng tốt được không lời này vừa nói ra khắp bốn phía đều vang lên những tiếng ho khan và phun nước liên tiếp nghe những âm thanh không hài hòa này sắc mặt cô nàng nào đó trở nên vô cùng ố ám yêu cầu của nàng rất quá đáng sao phản ứng của đám người kia là thế nào nàng đâu biết rằng tướng quân đánh thắng trận trở về mới được hưởng phần thưởng này nàng chỉ là một cung nữ nho nhỏ không có công to trạng lớn ấn gì lại đòi vạn lượng vàng c h ă m mẫu ruộng tốt nghĩ gì mà hay thế tô cẩm bình ngươi có biết ngươi đang nói gì không khóe miệng r u n nghiêm trọng không phải cô nàng này điên rồi chứ à hay là yêu cầu quá cao vậy nghìn lượng vàng mười mẫu ruộng tốt được không hoàng đế triều đại này quả nhiên rất bùn xịn hoàng phủ hoài hàn xoa chán lần đầu tiên trong đời hắn có xúc động muốn ném cái ly trên tay mình ra trông thấy có vẻ như ngươi phát điên rồi người đâu hoàng huynh hoàng phủ dạo và hoàng phủ giật đồng thanh lên tiếng rõ ràng có ý cầu xin hắn meo mắt lườm hai người một cái rồi nói tiếp người đâu truyền t h a i ý ý tới chị đầu góc cho cô gái này mẹ nó tô cẩm bình có cảm giác muốn chửi b ậ y hoàng thượng đầu góc nô tì không có vấn đề gì không cần truyền thai y k ỉ được rồi được rồi vậy thì trăm lượng vàng vậy yêu cầu này không quá đáng chứ lẽ ra yêu cầu này đúng là không quá đáng nhưng trên mặt nàng hiện rõ vẻ chán ghét và bất mãn khiến tự tôn hoàng đế của hoàng phủ hoài hàn bị tổn thương nghiêm trọng cho nên hắn vẫn lạnh mặt không nói năng gì thấy hắn vẫn không nói nàng hung hăng cắn chặt rằng hoàng đế này keo kiệt hơn cả chu lột ra nữa hoàng thượng vậy về sau mỗi tháng chỉ cần cho nô tỷ thêm năm lượng bạc đồng lộc là được người sẽ không keo kiệt đến mức mà ngay cả yêu cầu nho nhỏ ấy cũng không đồng ý chứ làm hoàng đế phải thưởng phạt phân minh nếu mỗi tháng năm lượng bạc mà người cũng liên tiếp thì làm gì có ai tình nguyện bán mạng vì người nô tỷ nói c o n bà nó liều mạng luôn dù thế nào cũng phải đòi cho mình một chút phúc lợi tất cả mọi người đều há h ố c mồm k i nàng h nhìn ngạc n hoa môi múa mép với hoàng thượng cung nữ này thật quá to gan hồng phong lại chỉ hận không thể nhanh tay bịt miệng nàng vào đủ rồi cách một tiếng hoàng phủ hoài hàn đặt mạnh chiếc ly xuống bàn nghiến răng phun ra một chữ chuẩn một từ chuẩn buông ra lại không nhận được ánh mắt cảm kích của tô c ầ m bình nàng tỏ ra rất khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái nô tì cáo lui năm lượng bạc thì có gì to tắt đâu để nàng mất công nói lâu như vậy làm hoàng thượng thì ghê lắm sao nhổ vào nàng nguyên r ù a quốc gia của hắn càng ngày càng nghèo nàn đi ba thấy nàng tỏ rõ sự bất kính gân xanh trên tay hoàng phủ hoài hàn cũng nhảy lên đầu thuộc phi cũng hoang mang không phải cô gái này muốn quyến rũ hoàng thượng sao chẳng lẽ chỉ vì b ạ c tô cẩm bình vừa đi tới đại điện đ ỗ n g nghe thấy một phi tần to giọng nói sao ta cảm thấy y ghi phục của dạ vương đêm nay nhìn hơi quen mắt nhỉ trong lòng cô nàng nào đó thoáng g i ậ t t h o á t á y ghi phục này là vì nàng sợ hoàng phủ dạ không chịu đồng ý diễn giả gái cho nên buổi tối trước ngày đó nàng mới tới chỗ giặt t ồ ộ m về để tiện cho việc không trâu bắt chó đi c à y chuyện này sẽ không bị người nào nhận ra chứ trong đầu hoàng phủ dạ cũng xuất hiện dự cảm xấu tô cầm bình túi đầu nhanh chân đi ra ngoài hy vọng nhanh chóng phủi sạch quan hệ của mình với chuyện này ngay sau đó lại một giọng nữ vang lên cầm phi tỉ tỉ không phải đây là bộ y phục mà tỉ mất mấy hôm trước s a o có phải bộ này không chương ba mươi hai trộm cắp là tội lớn mắt mọi người đều hướng về phía cầm phi mặt cầm phi kia trắng bệnh bộ x i ê m y gì đó dường như đúng là của nàng một bộ y phục vốn cũng chẳng là gì to tát nhưng trước mặt nhiều người thế này nếu là kẻ có tâm địa thậm chí còn có thể đặt điều ra rằng nàng và hoàng phụ dạ có tư tình chuyện này ánh mắt hoàng phụ thanh và hoàng phụ lam lúc này đầy hí hửng vì có người gặp họa cầm phi ấp đúng một lúc lâu cũng không nói được gì nếu nói là đúng thì chẳng khác nào đẩy mình ra làm tấm bia đỡ miệng lưỡi thiên hạ còn nếu nói không phải thì cũng không ít người nhận ra bộ siêm y t ì kia tiểu cẩm cẩm hoàng p h ủ dạ l ắ c mình ra cửa kéo tô cẩm bình quay lại đại sảnh sắc mặt cô nàng nào đó đ ỗ n g trở nên rất khó coi thật ra nếu muốn trốn thì nàng vẫn có thể trốn được nhưng ở đây nhiều người như vậy nếu nàng không lầm thì ngay cả lão cha ki bo của tô cẩm bình cũng ở đây nên nàng tuyệt đối không thể để lộ thực lực của mình được vì thế nàng bị hoàng p h ủ dạ lôi quay lại đại điện ném nàng xuống đất khuôn mặt yêu nghiệt kia đen như vật thể không xác định được nào đó trong hô xí nghiến răng nghiến lợi nói tiểu cẩm cẩm cô giải thích cho bản vương nghe xem bộ ý ghi phục này là thế nào nhị hoàng huynh tự huynh phạm sai lầm còn muốn đẩy sang cho người khác gánh tội thay nàng ta chẳng qua chỉ là một cung nữ nho nhỏ có thể biết được chuyện gì chứ hoàng phủ lam lên tiếng g ã tuyệt đối không bỏ qua bất cứ cơ hội nhỏ nào có thể chèn ép hoàng phủ dạ đôi mắt màu tím nhạt thoáng hiện lên sắc khí gương mặt yêu nghiệt lạnh đi bắt hoàng đệ không biết bản vương đã phạm lỗi gì còn xin bắt hoàng đệ chỉ rõ nếu không có chứng cứ bản vương sẽ tố cáo ngươi tội vụ cáo phạm tội gì chuyện này không phải đã quá rõ ràng rồi sao bản vương muốn hỏi hoàng huynh một câu ý g i phục của cẩm phi tại sao lại ở trên người huynh nếu không phải là phạm vào công quy thì chắc chắn là nhị hoàng huynh đã trộm về hoàng phủ lam ép sát không chịu bông tha cả đại điện hoàn toàn tĩnh lặng sắc mặt hoàng phủ hoài hàn cũng rất khó coi không phải hắn không tin hoàng phủ dạ mà là nếu bị kéo vào chuyện này dạ sẽ rất khó thoát thân dâm loạn hậu cung là trọng tội ba lúc này tô cẩm bình mới nhận thức sâu sắc được mình đang ở nơi nào chỉ cần hơi vô ý một chút thì ngay cả mảnh xương cũng chẳng còn dù là một người tôn quý như vương gia cũng có thể bị đạp xuống địa ngục chỉ vì một bộ y hề phục vị vương gia này ngài nói quá khoa c h ư ớ c rồi bộ y hề phục đó là do n ô tì trộm ở chỗ giặt đồ mấy hôm trước lúc trộm về cũng không nói cho dạ vương biết dạ vương không biết nên mới mặc vào đâu có nghiêm trọng như ngài nói chứ sắc mặt hoàng phủ hoài hàn cũng dịu đi cô gái này to gan như vậy có làm ra chuyện thế này cũng chẳng có gì kỳ quái có điều nàng đi trộm quần áo mà cấm vệ quân và ám vệ của mình đều không phát hiện ra nghĩ vậy ánh mắt hắn nhìn tô cẩm bình càng thâm t r ầ m hơn ha ha chỉ là một cung nữ nhỏ bé mà cũng có thể đi lại tự do trong hoàng cung còn trộm được cả y hề p h ụ ngươi cho rằng bản vương là đồ ngốc sao ngươi muốn bao che cho nhị hoàng huynh thì cũng nên kiếm lý do nào dễ tin một chút những người đang ngồi đây thử hỏi xem có ai tin lời ngươi nói không tô cẩm bình có thể cảm nhận được rõ ràng sát khí phát ra từ người hoàng phụ dạ t ừ nãy c ẩ m phi vẫn sợ h ã i đến run lẩy bẩy cả người vừa nghe xong câu nói của hoàng phụ lam nàng ta hoảng sợ tới mức ngất xỉu nhìn nàng ta ngất đi mọi người đều nghĩ chắc chắn là có tật giật mình tô cẩm bình vốn có thể dùng thân thủ của mình để chứng minh nhưng mà mắt nàng hơi đảo một chút vương ra tốt xấu gì nô tỉ cũng là con gái của thừa tướng ngài nói vậy là xem thường phủ thừa tướng rồi chỉ một câu nàng đã kéo thừa tướng vào cuộc diễn thêm một màn tranh đấu trốn cung đình sắc mặt tô niệm hoa cũng rất khó coi mặt hoàng phủ l a m biến sắc mấy lần cuối cùng nghiến chặt rằng cố nuốt cục tức này xuống bản vương lỡ lời thiên kim phủ thừa tướng đương nhiên không giống người thường chuyện này chưa chắc đã kéo được hoàng phủ dạ xuống nước nhưng nếu vì thế mà trở mặt với thừa tướng thì không có lợi chút nào giọng nói lạnh như băng của hoàng phủ hoài hàn vang lên được rồi nếu đã không liên quan đến lính dạ thì mọi chuyện nên dừng lại ở đây trâm không muốn nghe thấy bất cứ một lời d è m pha nào về chuyện này nữa nếu không chuyện này kết thúc ở đây là một chuyện nhưng để truyền ra ngoài thì sẽ không dễ nghe chút nào đúng lúc này một tiếng cười k h ẽ vang lên giọng nói rất tao nhã hoàng thượng hôm nay chúng thần đến dự tiệc xem kịch còn có chuyện gì xảy ra nữa sao vừa nghe đã biết là giọng nói của thượng quan c ầ n duệ các đại thân lập tức lùa theo đúng thế đâu có xảy ra chuyện gì chứ chúng ta uống rượu uống rượu thôi tô cẩm bình hơi ấ y náy liếc mắt nhìn hoàng p h ụ dạ nàng thật sự không ngờ trong hoàng cung này khắp nơi đều có nguy hiểm suýt nữa hại đến hắn nhìn thấy ánh mắt của nàng hoàng p h ụ dạ cũng chỉ khẽ cười không để tâm dù tiểu cẩm cẩm không giúp hắn thì hắn cũng tự có cách thoát thân nếu chỉ việc nhỏ này cũng có thể làm khó hoàng p h ụ dạ thì hắn thật không xứng được mang họ hoàng phụ nữa đúng lúc này một người phụ nữ mặc áo gấm ngồi phía trên bông lên tiếng hoàng thượng việc này cũng không thể bỏ qua được đôi mày kiếm khe nhung lên trong đôi mắt màu tím sấm đ ô n g hiện lên sát ý khó giấu nổi quay đầu nhìn à ta đức phi có cao kiến l í n gì hai chữ cao kiến được nhấn mạnh đã nói rõ hắn đang rất không vui đức phi vào cung đã nhiều năm đương nhiên nhận ra sự bất mãn của hắn che miệng cười hoàng thượng hoàng hậu t ỷ t ỷ bị phạt cấm túc vì thế mọi chuyện lớn nhỏ trong hậu cung người đều giao cho thần thiếp phụ trách giờ có cung nữ trộm đồ trong cung đây là trọng tội chỉ e không phạt không được đôi mắt phượng của tô cẩm bình hơi n h a o lại s ắ c ý thoáng lóe lên trong đáy mắt rồi t r ợ t biến mất À khốn kiếp này nàng đắc tội à lúc nào chứ nghe à nói vậy hoàng phủ hoài hàn dừng lại không nói thêm gì nữa hoàng phủ dạ đang định lên tiếng đức phi lại nhẹ nhàng chặt trước dạ vương chuyện này ngài cũng bị liên lụy để chứng minh sự trong sạch của mình ngài không nên cầu xin thay nàng ta thì hơn hơn nữa tô cẩm bình chỉ là một cung nữ nho nhỏ các vị vương ra lại nhiều lần cầu xin thay nàng ta khiến bản cung hơi ngạc nhiên không biết có nguyên nhân sâu xa gì không À ta nói vậy khiến những lời hoàng phủ dạo và thượng quan cẩn duệ định nói đều nghẹn lại trong cổ họng tuy tô cẩm bình đã không còn là phi tử nhưng dù sao cũng từng làm tài nhân một ngày nếu bọn họ cố tình dây vào chỉ sợ tội sẽ càng nặng hơn khuôn mặt đoan trang của đức phi khẽ nở nụ cười dịu dàng nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại tràn đầy ý l ệ n h tô cẩm bình này tài năng như thế thì sớm muộn gì cũng thành mối h ỏ a lớn chi bằng sớm trừ bỏ nàng ta cũng tránh phải buồn phiền sau này tội trộm cắp tuy không đáng chết nhưng nếu bị đánh một trăm trượng dù không chết cũng tàn phế hai chân hoàng thượng nô tỳ trộm ý y phục đều vì người mà đây đều là vì muốn biểu diễn thật hay trong yến tiệc mừng thọ của người lúc ấy nô tỳ nhìn thấy bộ xiêm ý y hề này phù hợp nên mới trộm nô tỷ phạm trọng tội cũng chỉ vì lòng trung thành đối với người mà thôi người nỡ lòng nào trách phạt nô tỷ chứ đức phi chết tiệt bà đây mà qua được kiếp nạn này thì chắc chắn sẽ chỉnh chết ngươi nhìn thấy vẻ mặt chân thành của nàng khóe miệng hoàng phủ hoài hàn co rút cô gái này mà có lòng trung thành đối với ta chỉ sợ đến ngay cả sông hoàng hà cũng cạn khô đi một nửa nhưng đây cũng không phải chuyện lớn gì trong yến tiệc mừng thọ của hắn hắn cũng không muốn so đo với nàng khóe môi lạnh lùng niết lên chấm tạm tha cho ngươi một lần nếu tô cẩm bình t ú i đầu cười hì hì chờ đại xá nhưng đúng lúc này một giọng nữ khác lại vang lên hoàng thượng trước giờ người đều thưởng phạt rõ ràng tiện thiếp biết người nhân hậu nhưng người ta nói phàm là việc gì cũng phải tuân thủ theo quy củ quy củ trong cung sao có thể để một cung nữ nho nhỏ này phá hủy được chương ba mươi ba thoát nạn cô nàng nào đó t ú i đầu tức tối thầm chửi rủa nàng tốn công tốn sức là vì ai chứ Rốt cuộc nương à vào ai mà đám phụ nữ chết tiệt này nàng. n nữ nay cứ nhất định không buông n g treo chết tiệt tha cho chọc cứ chịu phụ hôm Vị ai đám nương này nói thế là sai rồi. Hôm nay là yến mừng thọ của Hoàng thượng, mọi người vốn nên vui mừng là là sai rồi. mọi vui mới thế thọ Hôm của đánh ú n Nương nương g đ giết nô tì cũng không sao nhưng nếu thật sự làm như thế thì sẽ rất xui xẻo cũng sẽ lại ảnh hưởng đến hoàng thượng nô tì thật sự muốn hỏi một câu nương nương đang giấu giếm tâm tư gì vậy câu nói này khiến người vừa định chen ép lại không thể nói lên lời nữa khuôn mặt tức giận đến biến sắc đức phi lại lên tiếng tiểu cung nữ nói cũng có lý hôm nay quả thật không phải ngày để khiến trách chi bằng c ứ giam nàng ta lại trước ngày mai sẽ xử lý sau giam lại mai xử lý sau ý nương nương là hoàng thượng nhỏ mọn không thể tha cho một cung nữ nho nhỏ như nô tỳ trong ngày vui hôm nay còn phải giữ lại thù hận để đến mai mới xử lý sao tô cẩm bình nghiến răng nghiến lợi đáp trả ngày mai xử lý như vậy mà à ta cũng nghĩ ra được hoàng thượng đương nhiên độ lượng không ai bằng nhưng hiện giờ chuyện hậu cung đều do bản cung phụ trách dù hoàng thượng có nhân hậu thì bản cung cũng phải trả lại công bằng cho mọi người trong hậu cung cũng nhân tiện dùng chuyện này làm tấm gương cho mọi người khiến mọi người hiểu được trong cung này có quy củ rõ ràng nếu ai phạm sai lầm mắt sẽ bị phạt tuyệt đối không có trường hợp ngoại lệ à gần từng chữ không quên nhấn mạnh hai chữ quy củ một bên nói về tình một bên nói về lý đến lúc này hai người đã không còn phân biệt được cao thấp trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh không một tiếng động chỉ nghe hai người chía mùi giáo vào nhau mà đấu võ m ộ m hoàng quý phi tô cẩm thu và hữu thừa tướng hoàn toàn đứng ngoài cuộc giống như chuyện sống chết của tô cẩm bình hoàn toàn không liên quan gì đến bọn họ vậy chuyện này nên phạt hay nên tha câu hỏi này đang luẩn quẩn trong đầu hoàng phủ hoài hàn ngay lúc xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng một tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo vang lên từ ngoài cửa sự độ lượng của đông lăng hoàng chỉ được như thế thôi sao tiếng nói này vang lên khiến m ô i tô cẩm bình không khỏi cong lên là giọng nói của người kia mấy ngày không gặp thế mà hắn lại đi cầu xin giúp nàng mọi người quay đầu nhìn về phía cửa một người đàn ông áo trắng chậm rãi bước vào khoác trường bào màu trắng thuần khiết nhìn hắn như tiên nhân trên trời dung nhan tuyệt mỹ như tranh vẽ sống mũi cao như hàm chứa khí chất của trời xanh đôi môi mỏng hơi mím lại đôi mắt sáng bạc như ánh trăng không có tiêu cự lại đẹp như bầu trời đêm khiến người ta phải chầm luân hắn vừa bước vào khiến trăm hoa đều mất hết sắc màu ảm đạm hẳn người này giống như bước ra từ trong bức họa hoặc như tiên nhân vừa đạp lên ánh trăng mà bước xuống trần gian tất cả mọi người không khỏi ngừng thở sợ phá vỡ mất tiên cảnh như ảo như mộng này sợ làm kinh động đến vị tiên giáng trần kia nhưng chỉ n g ầ n người d â y lát thì họ cũng đã nhận ra người này chính là tam hoàng tử nam nhạc bách lý kinh hồng quả nhiên là đẹp đến điên đảo thế gian điều khiến mọi người thán phục không phải là vì dung mạo mà là khí chất xuất trần toát ra từ người hắn thời khắc này khi người vừa xuất hiện thì bọn họ dường như cũng đều biến thành những kẻ phàm phu tục tử tầm thường đến không thể tạ nổi nhưng toàn thân hoàng phủ hoài hàn toát ra khí phách long tường cựu thiên lại không hề chịu sự ảnh hưởng của hắn hắn nhìn người đang chậm rãi bước tới kia lạnh lùng nói tam hoàng tử nam nhạc đến đây có việc gì không giống bay lên chín tầm trời giọng nói này như sấm sét giữa trời không khiến mọi người hồi hồn lúc này ánh mắt nhìn bách lý kinh hồng không còn là say mê nữa mà là đầy vẻ thông cảm một tiên nhân như vậy mà lại bị mù còn là con tin bị răm giữ thật quá thảm thương quá đáng tiếc đôi môi mỏng hơi cong lên ngay mừng thọ của đông lăng hoàng nếu bản cung không đến thì chẳng phải là thất lễ sao giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng lại êm thai như khúc nhạc tiên hoàng tử thật có lòng mời ngồi ngữ khí của hoàng phủ hoài hàn cũng vô cùng lạnh lùng khiến người ta không đoán ra được nỗi lòng của đế vương không cần ta chỉ ghé qua một chút có điều cung nữ này đông lăng hoàng vẫn muốn trách phạt sao hắn thản nhiên hỏi tô cẩm bình đứng bên cạnh nhìn hắn đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy hắn nói nhiều như thế hơn nữa đều là vì cầu xin cho mình khiến nàng có cảm giác được sùng ái mà k i n h sợ nếu tam hoàng tử nam nhạc đã lên tiếng mà trâm còn cố tình trách phạt vậy chẳng phải sẽ thành chỉ độ lượng được đến thế đúng như hoàng tử nói sao tuy ngoài miệng hắn ta nói năng ôn hòa như vậy nhưng đôi mắt l ạ n h thì nhìn chằm chằm vào mặt bách lý kinh hồng đa tạ đại ân đại đức của hoàng thượng kiếp sau nô tỷ nguyện làm châu làm ngựa báo đáp t ô cẩm bình lập tức đón lời kiếp sau m ớ i báo đáp kiếp này thì không cần đâu nhỉ vừa dứt lời gân xanh trên trán hoàng phủ hoài hàn nảy mạnh lên cô gái này đúng là biết tiếp lời hắn lạnh lùng quét mắt nhìn nàng lui ra đi nếu còn có lần sau chấm hoàng thượng người yên tâm tuyệt đối không có lần sau nô tỷ cáo lui nói xong nàng liền giả khờ giả dại vui vẻ chạy ra cửa nhìn thế nào cũng chỉ đúng là một cô bé không hiểu chuyện chúng đại thần cũng không khỏi thở phào một hơi vì cô nương ngây thơ hồn nhiên lại vô cùng tài năng kia trong mắt hoàng phủ dạ thoáng hiện lên vẻ thâm trầm bách lý kinh hồng cầu xin cho nàng chưa chắc đã là chuyện tốt bách lý kinh hồng lên tiếng hoàng phủ hoài hàn cũng đồng ý rồi đám đức phi dù có hậm hực cũng chỉ đánh dấu đi đây không chỉ là chuyện xử lý cung nữ còn liên lụy đến cả thể diện quốc gia t r ú c đông lăng hoàng sinh thần vui vẻ cáo tử hắn thản nhiên nói rồi chuẩn bị rời đi hoàng phủ hoài hàn cũng không ngăn lại mời b á c h Lý Kinh Hồng lạnh lùng Kinh bước bước khỏi Khi khuất khỏi người, đại điện. mọi người mới hồi chuyện vừa rồi giống như một giấc Hồng quen từng hình bóng hắn tỉnh. Chuyện như ngộ thật g bước bước của tầm mắt, một vừa ra xa xa o vậy. n ế u k h ô n g p h ả i cung nữ n kêu b ì hoài an vô sự đi ra, vừa bọn họ sẽ thật sự nghĩ mình vừa nằm vô sự sẽ sự đi có lẽ họ thật h mơ. n g Phủ h o à hàn ngồi trên đài cao bông lên tiếng đức phi trông thấy gần đây nàng cũng mệt mỏi rồi chuyện hậu cung tạm thời giao cho thụ phi đi hoàng thượng nghe hắn nói vậy đức phi mềm người ngã xuống ghế không còn nhìn thấy sự đoan trang uy nghiêm vừa rồi nữa thục phi sung sướng đứng dậy thần thiếp tuân chỉ có thể chăm lo chuyện hậu cung giúp hoàng hậu t ỷ t ỷ là vinh hạnh của thần thiếp ừ hắn lạnh lùng đáp không thèm để ý đến nàng ta mà lúc này dung tần vừa n ã y nói giúp đức phi muốn trừng trị tô cẩm bình cũng trắng bệnh mặt mũi chờ đế vương tuyên án đức phi đã bị tức quyền chỉ sợ à cũng khó tránh được kiếp này thế nhưng lại không nghe thấy hoàng phủ hoài hàn nói thêm gì nữa tiếng sáo trúc lại vang lên khắp đại điện tràn ngập cảnh mừng vui thái bình chỉ là không ai có thể đoán ra được hành động của hoàng phủ hoài hàn là có ý gì trừng phạt đức phi nhưng lại tha cho dung thần lòng đế vương thật khó dò ba vừa bước ra cửa điện bách lý kinh hồng liền nghe thấy tiếng chọc g ẹ o không ngờ người như huynh cũng có lúc cầu xin hộ người khác hắn ngẩn người không ngờ nàng vẫn còn chờ ở ngoài cửa t r ả ơn chỉ hai chữ đã nói thẳng ra nguyên nhân chẳng qua chỉ vì muốn đáp lại ân tình ngày ấy nàng giúp hắn ở vườn lê mà thôi huynh nên nói nhiều một chút đi tâm trạng của tô cẩm bình bây giờ cực kỳ tốt cũng không thèm quan tâm vì sao hắn lại giúp mình dù sao cũng là g i ú p điều này cũng chứng minh rằng ở cổ đại này nàng lại có thêm một người bạn nữa không còn một thân một mình nghe nàng nói vậy hắn cũng không đáp lời chỉ chậm rãi bước về vườn lê trong lòng hơi nghĩ ngợi nói nhiều một chút vì sao người như trăng trên trời giọng như khúc nhạc mây nàng đi sau hắn chậm rãi nói ra câu đó thấy bước chân của hắn hơi ngược lại nàng liền cười nói giọng nói của huynh thật sự rất thêm hai dáng vẻ cũng tuấn tú nhưng câu này nàng lại giữ trong lòng không nói ra hắn dừng lại một chút rồi lại như không nghe thấy tiếp tục bước đi nàng nhanh chân bước tới túm lấy tay hắn hôm nay tâm trạng của ta không tệ đi nào ta đưa huynh đến nơi này rất hay nói xong mặc kệ hắn d â y giụa nàng vẫn mạnh mẽ kéo hắn đi chương ba mươi b ố thực lực của hắn một mùi thịt nướng thơm ngào ngạt bay tới hai đôi mắt của hai người đang nấp trong chỗ tối mang thâm ý khó đoán hình như hoàng tử điện hạ đối với cô gái này hơi đặc biệt trong bóng tối một giọng nói không có chút cảm xúc nào vang lên ngay sau đó một giọng nam mang vẻ dí dòm nói bên cạnh điện hạ cũng cần có một người phụ nữ chứ người kia hừ l ệ n h hoàng tử điện hạ dù đang bị nhốt ở đông lăng cũng có thể khống chế thế cục trong thiên hạ cô gái kia làm sao có thể xứng được hơn nữa nếu điện hạ muốn đi thì chỉ với cái hoàng cung đông lăng này làm sao có thể giữ được người ha ha được rồi huynh cũng đừng lo bỏ trắng răng nữa không phải điện hạ cũng đã nói là báo ân đấy sao báo ân à người đó lạnh lùng phun ra hai chữ rồi không nói thêm gì nữa giọng nói đầy vẻ bất mãn từ trước đến giờ điện hạ không thích bị ai chạm vào nhưng cô gái kia lại chạm vào người hết lần này đến lần khác điện hạ cũng không khó chịu dù không phải ngày nào bọn họ cũng ở bên cạnh điện hạ nhưng hai lần họ vào cung thì cả hai lần đều thấy cô gái này ở bên cạnh điện hạ một lần là ngồi ngắm trăng trên cây bọn họ nhìn thấy từ đằng xa không tới gần mà rời đi ngay còn một lần là hôm nay chẳng lẽ điện hạ thật sự vừa ý cô gái này sao thương không nàng c ư ờ i hì hì hỏi người bên cạnh bách lý kinh hồng hơi n h ư mày chỗ rất hay là chỗ này đi ngự thiện phòng trộm vài thứ rồi quay về vườn lên nướng tuy mùi thịt hơi quái lạ nhưng đúng là rất thơm nghe thấy nàng hỏi nhưng hắn vẫn không trả lời hỏi huynh đấy thương không khi còn làm sát thủ có những lúc phải thực hiện nhiệm vụ đặc biệt không có thời gian mà ăn nên đương nhiên nàng phải biết tự lực cánh sinh nướng thịt là sở trường của nàng sau khi hỏi lần thứ hai khóe miệng cô nàng nào đó c ó rút lại có cảm giác còn muốn giật cả hai thai mình xuống sao nàng lại quên mất mình đang nói chuyện với ai chứ cái tên đàn ông chết tiệt trả lời nàng mới là l à ấy có điều thật không ngờ nàng vừa cúi đầu một giọng nam lại vang lên bên thai thơm giọng nói vẫn ê m thai như tiếng chim hót ý nàng ngầm đầu nhìn hắn không chớp mắt nàng nhìn t r ò n g chọc khiến hắn không thoải mái đôi mày đẹp khe nhữ lại trên khuôn mặt như bạch ngọc cũng xuất hiện vẻ nghi hoặc c h u y ể n c ủ a t ô i vn một lúc lâu sau nàng vươn tay vỗ vai hắn rất biết thưởng thức nói xong lại quay đầu đi tiếp tục nướng thịt sau gầy hắn thoáng xuất hiện những vạch đen sổ thẳng xuống hắn thật sự chưa từng gặp người nào kỳ quái thế này trong tiếng lửa tí tách con gà nướng từ từ chảy mỡ hương thơm tỏa ra bồn phía ở đây không có gia vị t ẩ m ướp nhân tạo nhưng lại có những gia vị t ẩ m ướp tự nhiên nhất mấy người kinh ngạc nhìn nàng dắt gì đó lên trên tu huynh định làm gì thế t u lấy y phục của người đàn ông áo đen trước mặt tu quay đầu lạnh lùng nhìn hắn huynh không phát hiện là nàng dắt thứ gì đó kỳ quái lên trên sao nàng muốn hạ độc điện hạ huynh thôi đi có đ ộ c hay không chẳng lẽ điện hạ không nhận ra ngoan ngoãn ngồi chờ đi lần này chúng ta đến vì có nhiệm vụ nếu để lộ ra sẽ hỏng chuyện lần đấy phong nhữ m ả y có vẻ không vui tuy tu không nói gì nữa nhưng vẫn còn hơi lo lắng chín rồi này ă n đi nói xong nàng xé con gà thành hai nửa đưa cho hắn một nửa hắn lại nhữ m ả y do dự không nhận nàng thoáng có vẻ tức giận hừ lạnh một tiếng sao hả sợ ta hạ độc huynh nàng tốt bụng nướng gà báo đáp ơn cứu mạng của hắn vậy mà hắn còn dám nghi ngờ nàng tu hừ lạnh khinh thường quay đầu đi điện hạ có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng không cần biết thịt kia có độc hay không dù thế nào người cũng không có khả năng nhận nó nhưng chuyện khiến hắn không thể ngờ đã xảy ra t u cẩm bình vừa nói dứt lời bàn tay thon dài của bách lý kinh hồng đã dối ra nhận miếng gà n ư ớ n g đó tu và phong kinh hãi đến mức suýt rơi c ầ m xuống đất bàn tay trắng nón nả cầm miếng gà nương kia càng thêm nổi bật ngón tay vừa thon dài vừa tao nhã tô c ầ m bình nhìn tay hắn rồi lại nhìn xuống tay mình lặng lẽ phỉ nổ tên đàn ông chết tiệt tay vừa dài vừa đẹp thế làm gì ba nàng oán hận cắn một miếng thịt gà cho hả giận lại thấy hắn cầm miếng thịt kia dường như hơi khó xử nàng vỗ c h á n cầm lại miếng thịt đó quên mất sao ta lại quên h ì n h không nhìn thấy chứ nàng xé một miếng nhỏ ra đưa tới miệng hắn ăn đi nàng dừng lại hắn không há miệng ngoan ăn nào Tô Cẩm b ì n hai giàn lòng, dỗ như dỗ trẻ con. dỗ dỗ h trẻ bên thái dương như có vạch đen sổ xuống hắn yên lặng một lúc nhưng cuối cùng vẫn há miệng ngậm miếng thịt vào nhẹ nhàng nhai nuốt hương vị hơi kỳ lạ kích thích vị giác nhưng không thể phủ nhận rằng thịt này thật sự rất thơm hương vị cũng không tệ lắm nhỉ giọng nói có vẻ rất đắc ý ừ vậy mà lần này hắn không cần để nàng phải hỏi đến lần thứ hai đã trả lời ngay sau đó hai người không nói gì nữa chỉ l ặ n g lặng, lặng ă n Tu và p h o nhưng g ở c c á đó không xa nhìn thấy cảnh xa t ợ này, trong mà ắ t trừng to đều Không phải gặp hết phải chứ? Hay cỡ. ma l hết ọ hoa mắt. Điện hạ nhận mắt? m Điện i n g h đành, cho. Nhất định ị t đút đầy đã để mỡ kia kia gái còn cô lần à mà, mắt hết họ Nhưng có vấn đề rồi. l này tới lần khác nhìn lại hai người bọn họ một người mặc t r ư ờ n g b à o trắng như tuyết xinh đẹp như tiên g á n g trần một người mặc y phục nam giới màu ánh trăng kiều diễm như yêu tuy hai người chỉ ngồi dưới đất ăn đồ nướng nhưng lại giống như bức họa đẹp nhất thế gian hài hòa đến không thể nói thành lời khiến cho tâm trạng của hai người bọn họ lúc này cực kỳ phức tạp ăn xong con gà nương kia lửa trên đất cũng dần tàn nàng lau miệng chống hai tay xuống đất ngắm nhìn bầu trời đêm thở dài rất thỏa mãn lâu lắm rồi không được thoải mái thế này nghe nàng nói vậy hắn cũng chỉ l ặ n g lặng ngồi đó không phản ứng gì này huynh biết không thật ra ta không phải người của thế giới này có lẽ do ánh trăng q u á sáng cũng có lẽ do tâm trạng quá thoải mái khiến nàng không nhịn được khẽ nói một câu như thế đôi môi mỏng hơi động đậy trong mắt rõ ràng vô cùng ngạc nhiên không phải người của thế giới này ư nàng liếc mắt nhìn hắn một cái rồi khét cười được rồi nói với huynh chuyện này làm gì chứ v ề nghỉ ngơi đi ta cũng phải về rồi nếu không sợ là hồng phong sẽ phái người đi tìm mất nghe nàng nói vậy hắn thản nhiên đứng dậy đi vào trong vườn lê tô cẩm bình cũng đứng dậy quay về phòng mình đôi mắt phượng lóe lên ánh sáng lạnh nàng cảm nhận được có hơi thở của hai người hơn nữa sau khi hắn đứng dậy rời đi hai người kia cũng đi theo có điều trực giác nói cho nàng biết hai người kia không có ác ý với hắn nên nàng cũng không đi theo quả nhiên hắn không hề đơn giản như nàng nghĩ thật sao điện hạ nhị hoàng tử chết bất đắc kỳ tử hoàng thượng bắt đầu nghi đại hoàng tử và tứ hoàng tử thừa tướng cũng lén khuyên giải hoàng thượng để đón ngài về nước phong kính cần báo lại tin tức cho hắn ư hắn lạnh lùng lên tiếng tất cả mọi chuyện vốn đều trong dự liệu của hắn tu có gì muốn nói sao tu ngần người không ngờ điện hạ có thể nhận ra hắn có chuyện muốn nói hắn không do dự nữa cắn răng nói điện hạ cô gái kia không xứng với người hơn nữa người đã có hôn ước với mộ dung song thiên kim của phủ trấn quốc công nếu không có sự tương trợ của phủ trấn quốc công chỉ e chúng ta sẽ cũng vào thời khắc này đôi mắt màu bạc của người kia bỗng mở ra một vòng xoáy màu bạc như dâng lên trong đáy mắt vô cùng thần bí khiến người ta nhìn không thấu cuối cùng đôi môi mỏng hơi nhét lên bản cung muốn đoạt thiên hạ không cần dựa vào phụ nữ tu n g ẩ n người nhìn người đàn ông như thần tiên kia rốt cuộc cũng hiểu được suy nghĩ của mình buồn cười đến mức nào đúng vậy với năng lực của điện hạ một cái phủ c h ấ n quốc công nho nhỏ thì đã là gì điện hạ thuộc hạ biết sai nhưng mà cô gái kia thật sự không xứng với người có điều hắn không cho tu có cơ hội nói tiếp biết rồi l u i đi chương ba mươi lăm đập hoàng thượng tu nghe vậy c a o mày nhưng cũng không định n ị c h gì hắn điện hạ thuộc hạ cáo lui ừ hắn lạnh lùng lên tiếng bàn tay thon dài vươn ra cầm ấm trà lên rót cho mình một chén hành động vô cùng đơn giản này lại khiến phong và tu nhìn mà cay xém núi hai tên đàn ông cao to suýt nữa còn rơi xuống vài giọt lệ thân phận của điện hạ cao quý như vậy tài c h ấ n tứ quốc bày mưu lập kế dù ở đông lăng xa xôi vẫn có thể nắm chiều chính nam nhạc trong tay một người như thần tiên trên trời vậy mà tự rót nước ba điện hạ phong hơi xúc động lên tiếng để thuộc hạ làm đi nói xong định đón lấy ấm trà trên tay hắn、Cách. một tiếng ấm trà rơi xuống bàn người kia vẫn lạnh lùng ngồi đó nhưng dưới đáy mắt lạnh bằng kia lại giống như nổi sóng đôi môi mỏng khe nói lui đi tu nhữ mày không dằn lòng được nói điện hạ bây giờ người còn chờ gì nữa hiện giờ là thời cơ tốt để người quay về nước đoạt lại ngôi vị hoàng đế sao người còn ở lại đây sống những ngày tháng thế này làm gì tu tiếng cảnh cáo của phong vang lên tu biết mình lỡ lời quỳ một gối xuống nói thuộc hạ bất kính xin điện hạ trách tội trên khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ của người đàn ông vẫn không có chút biểu cảm hắn đặt chiếc chén trong tay xuống t h ô n g thả bước từng bước một đến bên cửa sổ giọng nói trong vắt nhưng lạnh lùng vang lên tu rất nhiều lúc nhẫn nhịn cũng không phải là yếu đuối còn về những gì bọn họ nợ bản cung bản cung sẽ bắt họ phải trả lại gấp trăm lần giọng nói vốn trong trẻo lạnh lùng giờ phút này lại tài như yêu ma ác như lệ quỷ trong khoảnh khắc đó toàn thân hắn như dâng lên một luồng khí hát cám bao trùm bóng người màu trắng tiên cảnh như ảo như mộng đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại những đám mây đen vân quanh giống như tu la đến từ địa ngục khiến người khác run sợ nhưng chớp mắt một cái hơi thở trên người hắn lại bị đẻ nén xuống vẫn là người đàn ông áo trắng như tiên dáng trần kia tiêu sái thản nhiên điện hạ thuộc hạ h i ể u rồi tu vuốt mặt đầy xấu hổ ư hắn lạnh lùng nói rồi không để ý đến họ nữa hai người lui ra ngoài đóng cửa lại người đang đứng bên cửa sổ k h ẽ khép đôi mắt màu ánh trăng đôi môi mỏng hơi cong lên hoàng phủ hoài hàn chiến hỏa giữa hai chúng ta đã được đốt lên rồi lần này ai chìm ai nổi đây với sự khôn khéo của hoàng phủ hoài hàn sao có thể không biết chuyện tu và phong vào cung ngấm ngầm mà không bộc phát chắc chắn sẽ có một âm mưu lớn hơn đang chờ hắn tuy tiện rời đi mới là hợp với ý muốn của hoàng phủ hoài hàn kia g e m m y hơi run lên đôi mắt không có tiêu cự như lấp lánh trong đầu đột nhiên xuất hiện cô gái kỳ quái kia l ò n g ngực hắn bông cảm thấy vô cùng ấm áp không thể nói rõ ra là cảm giác gì nhưng cảm giác xa lạ này lại khiến hắn hơi hoảng loạn dưới ống tay háo rộng thùng t h ì n h những ngón tay thon dài khẽ động chưa từng có chuyện gì mà hắn không nắm trong tay chỉ có lần này chỉ với nàng thì chính hắn cũng không xác định được là mình đang nghĩ gì trong vườn lê tĩnh lặng những đoá hoa rơi xuống bay tứ tung kỳ giống nhưng hắn không biết rằng có một số việc cũng không phải do hắn quyết định mà có một vài người cũng không phải hắn nói không gặp thì có thể không gặp vương ra nô tì đã nói rồi nô tì thật sự không biết phổ nhạc không thể dạy ngài được đâu có nhầm không thế nói cả trăm lần rồi còn cứ quấn lấy nàng hoàng phủ giật cũng kiên trì bền bỉ bám sát sau ngông sư phụ người thu nhận đồ nhi đi mà đồ nhi nhất định sẽ chăm chỉ học nghệ tuyệt đối không để sư phụ thất vọng cô nàng nào đó một tay cầm c h u ỗ i một tay khẽ vỗ vào cái đầu đau n h ấ t của mình con người này đúng là một kẻ chuyên b á m đôi không còn dính người hơn cả những kẻ chuyên b á m đôi đúng lúc này một vài hạ nhân đi qua đây nhìn thấy hoàng phủ giật liền quy xuống hành lễ nô tài nô tỷ bái kiến giật vương đứng lên đi hắn bực mình phẩy quạt rồi quay lại nói tiếp sư phụ người dạy ta đi mà vào thời khắc này mắt cô nàng nào đó lại đảo vòng mấy vòng thân phận hoàng phụ giật có vẻ rất cao quý nếu nàng thật sự nhận hắn làm đồ đệ vậy cuộc sống của nàng từ nay về sau không phải sẽ cực kỳ dễ chịu sao hơn nữa nàng không chỉ không cần phải hành lễ khắp nơi mà nhóm nương nương gặp nàng cũng phải cung kính đến vài phần ừ chuyện này tốt đ ú n g nàng kêu lên một tiếng ô i c h a o lương ta đau mỏi quá đi mất sư phụ sư phụ không phải chỉ là quét sân thôi sao để hạ nhân quét là được hoàng phụ giật nói xong định gọi hạ nhân đến quét sân hành động này của nàng chẳng qua cũng chỉ muốn thử xem hắn có thành ý bái sư đến đâu cũng có thể xác định rằng sau khi mình nhận đồ đệ thì có địa vị gì hay không vì thế nàng nhanh chóng lắc đầu không được không được sai hạ nhân quét sân thay ta nếu để hoàng huynh ngươi biết được thì ta nhất định sẽ phải chết hắn ta cố tình phái ta tới đây để quét sân mà hoàng phủ giật hơi nhũ mày giật cán trổi về sư phụ để đồ nhi quét cho người nghỉ ngơi đi dứt lời hắn liền vụng về quét cây trổi xuống đất dáng vẻ kia cực kỳ gợt gạo vừa nhìn là biết con cháu hoàng thất được nuông chiều từ bé tô cẩm bình đứng sau hắn khẽ cười tên nhóc này thật không tệ ngay cả hoàng phủ dạ kia cũng tuyệt đối sẽ không chạy tới đây quét sân tính ra như vậy cũng không thiệt t h i lắm thật là vui chết đi được được rồi vi sư sẽ thu nhận ngươi còn về chuyện dạy cái gì thì chỉ cần truyền thụ một chút tri thức lý luận là đủ rồi thật vậy sao hoàng phủ giật quay đầu đôi mắt trong sáng như ngọc lưu ly li đầy vui mừng kích động đến mức suýt rơi cả cây trổi trong tay thật cái gì hoang đường một quyển tấu trương bị ném mạnh xuống bàn giật đang quét sân còn cô gái k i a t h ì đứng sai khiến một tiểu thái g i á m quỳ gối giữa đại điện sợ run người long uy hào hào áp đến khiến ý l ì hải vô cùng áp lực người kia ném cây bút đang cầm trong tay vào ống đựng bút đến cạch một cái âm thanh rất mạnh mẽ rồi lạnh lùng bước ra khỏi ngự thư phòng hoàng thượng hoàng thượng ba tiểu h lâm tử vội chạy theo ở đó chưa sạch đúng rồi đúng là chỗ đó ừ sang trái một chút tô cẩm bình ngồi trên cây vừa g ặ m lê vừa chỉ đạo rất thoải mái c h á n hoàng phủ giật đầy mồ hôi mạnh mẽ quét t r ổ i xuống sân trên khuôn mặt tuấn tú có không ít vết bẩn nhưng hắn lại không hề để bụng ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ đạo của sư phụ mình c ầ m trồi quét tới quét lui từ rất xa hoàng phủ hoài hàn đã nghe thấy người nào đó to giọng chỉ đạo cũng nhìn thấy sự nhếch nhác thảm hại của đệ đệ nhà mình khuôn mặt lạnh băng tức đến xanh mét tên nhóc tiểu k i ự u nóc nít này không biết chừng mực gì hết đường đường là thân vương một nước mà lại để cho một cung nữ chỉ đạo quét sân nếu để truyền ra ngoài thể diện của nước đông lang vứt đi đâu hắn bước nhanh chân lên vài bước đúng lúc này một vật thể không xác định bỗng bay về phía hắn hắn đang định tránh lại nghe tiếng kêu sợ hãi của tô cẩm bình vang lên hoàng thượng lúc đó thần chí của hắn đ ô n g sai l ệ c h đi một chút vừa quay đầu nhìn sang bên kia thì cùng lúc đó vật thể không xác định ấy cũng đập chính xác vào cái đầu cao quý của đế vương sau đó chậm rãi rơi xuống đất còn lăn thêm vài vòng hắn tập trung nhìn kỹ chính là loi quả l ê m mà tô cẩm bình vừa ăn xong kia chương ba mươi sáu trẫm nên cảm thấy vinh hạnh sao cô nàng nào đó há hốc mồm nhìn vị hoàng đế nào đó ở cách đó không xa sau lưng đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh lúc ấy nàng nhìn thấy hoàng phủ hoài hàn nên hoảng hốt kêu lên một tiếng đâu ngờ được tên cầu hoàng đến à y nghe thấy tiếng kêu của nàng lại quay sang bên này nhìn khiến loi lê kia đáp thẳng vào cái đầu chó của hàn chứ xung quanh hoàn toàn yên tĩnh hoàng phủ giật đang cầm trội cũng giống như bị đứng hình kinh ngạc nhìn hoàng huynh nhà mình bọn cung nữ thái dám sợ tới mức nhún cả chân đầu cũng không dám ngừng lên sắc mặt hoàng phủ hoài hàn khó coi tới mức khiến người sợ hãi trong lòng mọi người đều có chung một suy nghĩ duy nhất cung nữ này chết chắc rồi tô cẩm bình hắn rít răng phun ra ba chữ cũng đồng thời trừng mắt lườm hoàng phủ giật một cái nếu không phải tên lốc này chạy tới đây thì hắn cũng sẽ không đi tới nơi này sẽ càng không mất thể diện đến mức này hoàng phủ giật nhận được ánh mắt của hắn liền hơi quay đầu đi không dám nhìn tâm trạng vô cùng phức tạp tô cẩm bình vội vàng t u ộ t từ trên cây xuống nhanh như chốc chạy tới trước mặt hoàng phủ hoài hàn vô cùng không có cốt khí quỳ xuống có nô tỉ nhưng trong lòng nàng thì đã rơi lệ đầm địa vì sao mình luôn gặp xui xẻo thế chứ vì sao người thật to gan hắn q u á t to lên một tiếng nổ vang như tiếng sét khiến mảng n h ĩ tô cẩm bình chấn động vài cái gào to như thế làm cái gì bà đây nghe thấy mà nhưng những lời này nàng tuyệt đối không dám nói ra toàn thân run rẩy cố gắng ép hai giọt nước mắt trào lên hốp mắt rồi ngừng đầu mặt vô cùng bi thương nhìn hắn hoàng thượng nô tỉ nô tỉ nô tì làm sao mọi người nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của nàng cũng đều dựng thai chờ câu tiếp theo gan nô tì thật sự rất nhỏ nàng nói rất nhanh sau đó vội vàng túi đầu xuống tô cẩm bình vừa dứt lời hai nắm đấm của hoàng phủ hoài hàn càng siết chặt lại phát ra những tiếc rắc rắc chỉ hận không thể dùng một t r ư ờ n g bổ thẳng vào đầu cô gái này người đâu kéo cô gái chết tiệt này xuống cho trớm hoàng thượng xin hỏi người vì sao muốn kéo nô tì xuống tô cẩm bình nước mắt lưng chòng nhìn hắn vì sao hả ngươi còn dám hỏi châm vì sao hả khuôn mặt lạnh lùng như núi băng vạn năm không đổi hung giữ chừng mắt nhìn cô gái đang quỷ gối bên chân mình ngươi có thể giải thích xem chuyện loi lên này là thế nào đôi mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m vào tô cầm bình suýt nữa làm nàng đông cứng hoàng thượng quả lên này thật ra không phải không phải là ta ăn nhưng nàng còn chưa dứt lời đã bị hắn ngắt có phải ngươi định nói rằng không phải ngươi ă n không ngươi nghĩ chấm ngủ hay nghĩ mọi người trong vườn này đều ngủ giọng nói như được khai quật trong núi băng mấy nghìn năm khiến lòng người run lên từng trận ha ha cô nàng nào đó c ư ờ i gượng vài tiếng ánh mắt hơi chuyển động khởi bẩm hoàng thượng thật ra chuyện này cũng có nguyên nhân riêng có nguyên nhân à hắn cười lạnh vậy ngươi nói cho chấm nghe xem rốt cuộc là có nguyên nhân gì hắn thật sự muốn nhìn xem cô gái này còn có thể bày ra những trò gì nữa nô tỷ vốn muốn ném lõi lê này xuống đất nhưng mà cái thứ không chịu thua kém này vừa nhìn thấy người tới liền không thể khống chế được tâm trạng của mình sự sùng bái đối với người cao ngất ngưởng như núi thái sơn cho nên nó mới không nhịn được vội vàng lao về phía người cuối cùng lại tạo thành bi kịch như vậy đây đều là do hoàng thượng quá vĩ đại nên mới khiến cho lói lê kia không thể không sùng bái người cô nàng nào đó chỉ vào lói lê nói nhảm nàng vừa dứt lời mọi người đều há hốc mồm nhìn nàng với ánh mắt không thể tin nổi bịa đặt thế này có phải là quá đáng lắm không sau gáy hoàng phủ giật xuất hiện một loạt vệt đen hoàng huynh mà có thể tin vào mấy lời này thì đúng là gặp quỷ đôi mắt tím đậm của vị hoàng đế nào đó lóe lên những tia sáng âm u d í t ra v à i từ qua k á răng vậy theo lời ngươi thì c h ấ m nên cảm thấy vinh hạnh đúng vậy đúng vậy người bình thường muốn bị lói lê đáp vào mặt à không được lói lê sùng bái cũng không có cơ hội đâu cho nên người có thể cảm thấy vinh hạnh một chút cũng được cô nàng nào đó vui vẻ nói xong lại cảm thấy không khí xung quanh mình càng lúc càng lạnh sau lưng nàng đã ướt đ ấ m mồ hôi khí áp của người này thật quá mạnh mẽ chỉ sợ nàng không thể che giấu được thực lực của chính mình nếu chỉ so khí áp thì nàng có thể đánh hòa sau đó xung quanh đều vô cùng yên tĩnh nhận được ánh mắt cầu cứu của tô cẩm bình hoàng phủ giật nuốt nước miếng một chút nhỏ giọng nói hoàng huynh vừa nói ra hai chữ ánh mắt lạnh băng của hoàng phủ hoài hàn đã q u é t lại lạnh đến chết người hoàng phủ giật vội ho khan hai tiếng không có gì không có gì ạ hắn là người nhỏ nhất trong đám huynh đệ tính tình cũng rất tùy hứng không có hứng thú gì với ngôi vị hoàng đế cho nên các huynh đệ đều cưng chiều hắn từ b é đến lớn đây là lần đầu tiên hắn bị đại hoàng huynh dùng đôi mắt lạnh băng như thế để trường điều này cũng chứng tỏ hiện giờ đại hoàng huynh đang vô cùng phẫn nộ khiến hắn không dám nuốt dâu hùng nữa tô cẩm bình nghiến chặt rằng đây là đồ đệ nàng vừa thu nhận đấy vậy mà đại nạn ập xuống đầu lại chỉ biết bảo vệ chính mình bỏ mặc nàng không thèm để ý một cơn do thu ậ p tới nếu không cẩn thận sinh mạng của tô cẩm bình cũng y, y như những chiếc lá cây bị gió thu thổi lịa khỏi c á n h kia con mẹ nó chứ nàng đương đường là nữ vương của giới sát thủ xuyên tới cổ đại này vì cái lông gì mà phải chịu bất ước như thế thấy một lúc lâu sau hoàng phủ hoài hàn vẫn không lên tiếng ánh mắt nhìn mình lại càng lạnh hơn cô nàng nào đó rất quyết đoán nhặt loi lê kia lên vẻ mặt thâm thù đại hận dạy bảo ngươi nhìn ngươi xem đúng là không có triển vọng gì mà muốn hành lễ với hoàng thượng cần phải dùng cách đó sao như thế có phải là quá kích động không hả còn dám đáp thẳng vào cái đầu cao quý kia của hoàng thượng ta tô cẩm bình khóe miệng hoàng phủ hoài hàn có rút có chút không chịu nổi ngắt lời nàng choe nụ ạ toài chấm nét nghe giọng của hắn có vẻ đã dịu đi một chút đôi mắt cô nàng nào đó khẽ chuyển động nói hoàng thượng nô tì hiểu rồi có lẽ vì cái đầu cao quý của người tỏa hào quan g vạn trượng quá trói mắt cho nên dường như lói lê này cũng đã yêu thương sâu sắc cái đầu cao quý của người vì thế mới phạm tội đại bất kính như vậy nói xong nàng lại nhữ đôi mày thanh tú nói với lói lê ôi ngươi phạm vào tội lớn như thế ta cũng không thể nào cứu ngươi được rồi hoàng thượng nô tỷ đã thay ngài bắt được tội phạm rồi người hạ chỉ chém nó đi nói xong nàng làm ra vẻ sinh ly từ biệt cung kính dâng lói lê kia lên trước mặt hắn nhìn dấu răng lộn xộn trên lói lê kia còn dính cả bùn đất sau khi lăn vài vòng trên sân khóe miệng của hoàng phủ hoài hàn co rút đến không thể kiềm chế được những người khác sau gãy cũng ướt đẫm mồ hôi tô cẩm bình này coi hoàng thượng là kẻ ngốc hay là thực sự nghĩ hoàng thượng n g ốc hoàng thượng người chém nó đi không cần băn khoăn đến nô tì thật đấy nói xong nàng lại ra vẻ thâm tình liếc mắt nhìn cái loi lê kia loi lê à loi lê chúng ta hẹn gặp lại trên đường xuống suối vàng nhé ngươi nhất định phải hiểu cho ta từ xưa đến nay c h u n g và nghĩa không thể chu toàn cả hai ta thật sự không muốn đối xử với ngươi như vậy nếu có kiếp sau ta sẽ bồi thường cho ngươi thật hậu hĩnh nhìn dáng vẻ đau buồn thống khổ kia nếu không phải vì nàng đang nói chuyện với một cái lói lê thì mọi người có lẽ sẽ cảm động đến muốn rơi vài giọt lệ nữa miệng hoàng p h ủ giật há to đến mức có thể nhét lọt cả một quả trứng gà thế này có phải là quá cường điệu hóa không mấy tay tiểu thái g i á m cũng đầy thông cảm nhìn tô cầm bình nhìn xem nhìn xem nàng ta sợ đến phát ngốc lên rồi lại đi nói chuyện với cái lói lê nhưng mà dù sợ đến choáng váng hoàng thượng cũng sẽ không tha cho nàng ta đâu ôi chao hoàng phủ hoài hàn lạnh lùng nhìn nàng biểu diễn sau đó khóe môi lạnh như băng khẽ cong lên người đâu chương ba mươi bảy đây là được voi đòi tiên trong truyền thuyết mau nói tới đây hoàng phủ hoài hàn dừng lại khiến tim mọi người cũng như bị treo lên cao chờ câu tiếp theo của hắn trái tim nhỏ bé của tô cẩm bình cũng vọt lên tới cổ họng hoàng phủ giật siết chặt nắm tay hắn nghĩ nếu hoàng huynh thật sự muốn giết nàng thì dù hắn liều chết cũng phải xông ra cầu xin cho nàng ai ngờ vị hoàng đến à o đó nhìn cô gái đang run rẩy như lá rụng mùa thu quỳ bên cạnh chân mình đôi môi lạnh lùng khẽ cong lên mau lôi lói lê này xuống chém cho chấm hả mọi người kinh ngạc há hốc mộm cảm thấy như có một đàn quạ đen bay ngang qua đầu mình ai cũng như muốn hôn mê chém lói lê ạ không phải hoàng thượng g i ậ n đến phát điên rồi chứ hoàng phủ giật suýt nữa thì ngã nhào xuống sân đám thị vệ vừa nghe lệnh chân cũng trượt đi lảo đảo một trận may mà không ngã bọn họ há hốc mồm nhìn hoàng phủ hoài hẳn và loi lê nho nhỏ trong tay tô cẩm bình kia với ánh mắt không thể tin nổi đây bọn họ có nghe nhầm không sao hả lời nói của trẫm các ngươi không thèm nghe giọng nói lạnh lùng vang lên đôi mắt màu tím đậm như thoáng có ý cười nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng nghiêm nghị nô tài đáng chết nô tài tuân mệnh tay trưởng thị vệ run r ậ y cả người xin lỗi rồi mang theo tâm trạng phức tạp nhận lấy loi lê trong tay tô cẩm bình vô cùng mất tự nhiên cầm lấy lại càng đau đầu không biết phải chém cái loi lê này thế nào tô cẩm bình nghe chỉ một tiếng quát khí phách tiếp tục vang lên có nô tỉ nàng cắn răng quỳ xuống bên cạnh chân hắn biết ngay hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho mình như vậy mà ai ngờ hoàng phủ hoài hàn chỉ hơi cong đôi môi mỏng của mình lên phun ra một câu chấm lệnh cho ngươi làm quan g i á m chạm chém loi lê kia nếu trong quá trình có một chút gì đó khiến chấm không hài lòng thì coi chừng cái đầu của ngươi cô gái này muốn chơi hả vậy chấm sẽ chơi cũng ngươi tới cùng hả tô cẩm bình h o à n g hốt suýt nữa ngãi nào xuống đất không phải tên hoàng phủ hoài hàn này điên rồi chứ chém loi lê còn cần cả quan g i á m t r ạ m chém loi lê còn có thể khiến hắn không hài lòng sao ngươi muốn kháng chỉ giọng nói bỗng lạnh hẳn đi cô nàng nào đó vừa nghe thấy vậy liền vội vàng đứng vực dậy quay đầu nhìn tay thị vệ trưởng đ a n g cầm loi lê với vẻ mặt kỳ quặc kia quát tầm lên trưởng thị vệ sao ngươi có thể cầm kẻ phạm tội một cách dịu dàng như thế chứ đây là thứ đã phạm tội đại bất kính đối với hoàng thượng ngươi muốn dung tung cho tội phạm hay sao nàng cố gắng ra vẻ trung thần hy vọng hoàng phủ hoài hàn sẽ nể mặt sự cố gắng của nàng mà không so đo xét nét với nàng nữa bốn chữ dung túng tội phạm vừa bật ra gân xanh trên trán hoàng phủ hoài hàn rung lên bần bật nắm tay hắn cũng siết chặt hơn nhưng vẫn không nói gì vẻ mặt hóa đá của thị vệ kia bỗng trở nên méo mó vô cùng một đám vạch đen chạy thẳng xuống c h á n cung kính nói dám c h ả m đại nhân thuộc hạ biết sai thuộc hạ sẽ đối xử với nó thật tàn bạo nói xong hắn nghiến răng bóp mạnh lói lê kia suýt nữa là bóp nát nó luôn ừ mau chém nó đi chúng ta phải cho tất cả mọi người trong thiên hạ này biết nếu dám bất kính với hoàng thượng thì chỉ có tội chết dù là lói lê cũng khó tránh khỏi cái chết cô nàng nào đó nói vô cùng khí phách nhưng sau g ã y thì ướt đẫm mồ hôi hoàng thượng huy nhả ngài nghìn vạn lần đừng nói không hài lòng nhé vâng đầu thị vệ trưởng đầy vạch đen ném lói lê xuống đất rút bội kiếm bên hông vung tay lên chém mạnh xuống hàn quang bắn ra b ố n phía thành công xé xác lói lê kiệt như ngũ mã phanh thây hoàng p h ủ hoài hàn vẫn lạnh lùng đứng đó nhìn bọn họ diễn trò sắc mặt lạnh như băng không ai nhìn thấu được suy nghĩ của hắn có điều trong đôi mắt màu tím đậm phát ra một chút hứng thú giữ nàng lại có hai nguyên nhân thứ nhất nàng có giá trị lợi dụng đặc biệt là đối với người kia còn thứ hai tô cầm bình rất giỏi biện hộ phải không vậy để chấm nhìn xem là mạng ngươi cao hay thủ đoạn của chấm cao hơn khởi bẩm hoàng thượng may mà nô tỳ không làm nhục sứ mệnh hung phạm đã bị xử trạm thị chúng cô nàng nào đó nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh báo cáo ha ha hung phạm đã bị xử lý vậy là không liên quan gì đến nàng nữa rồi nhé ư hắn lạnh lùng lên tiếng ý cười trên k h ó e miệng đậm hơn cũng dọa người hơn tô cẩm bình thầm thở phào một hơi đông nhiên như có tia sáng lóe lên trong đầu nàng cười tủm tỉm ngẩng đầu nói hoàng thượng nô tỉ đã vì ngài mà bắt kẻ phạm tội còn d á m sát người ta xử trảm nó không chút sai sót nào công lớn như vậy có phải người nên ban thưởng cho nô tỉ một chút không nàng vừa dứt lời bước chân của hoàng phủ hoài hàn không kìm được lảo đảo một chút suýt nữa tức đến hôn mê cô nàng chết tiệt đã không biết ơn còn dám được voi đòi tiên tô cẩm bình ngươi đừng có được voi đòi tiên hắn hét to một tiếng khiến đám chim chóc đang trú ẩn trên cây đều kinh hoàng bay đi trốn khu khu hoàng phủ giật l i ề u mạng ho khan khuôn mặt phong thần tuấn lãng sặc đến đỏ bừng cả lên đừng quá đáng như thế chứ đám hạ nhân cũng lung lay như sắp đổ một tiếng quát này của hoàng phủ hoài hàn khiến mọi người không hẹn mà cùng đổ mồ hôi lạnh thay tô cầm bình long nhan giận dữ long nhan giận dữ ba hoàng thượng nô tì đâu có được voi đòi tiên vừa rồi người đã sai trưởng thị vệ chém loi lê phạm tội đại bất kính với ngài không phải cũng chứng tỏ là nô thì có công sao sao lại nói là được voi đòi tiên đôi mắt phượng thoáng ánh lên vẻ giàu hoạt hoàng phủ hoài hàn tự mình hạ chỉ chém lói lê nếu giờ hắn nói người phạm tội đại bất kính là tô cẩm bình nàng thì đó chính là tự vác đá đập vào chân mình nàng tin rằng hắn sẽ không làm cái chuyện tự mình và vào mặt mình như thế người hắn nghiến chặt răng trứng mắt nhìn nàng một lúc lâu ánh mắt kiện như m u a nước đông tô cẩm bình cô gái chết tiệt đã ném vào đầu mình còn dám vác mặt ra mà xin ban thưởng nàng ta thực sự khinh hoàng phủ hoài hàn hắn là con hổ giấy hay sao có điều từng câu từng chữ của nàng đều đánh chúng vào điểm yếu nếu mình thực sự chém nàng khó tránh khỏi bị người đời chê cười nhạo váng nhưng mà muốn hắn ban thưởng cho nàng ban thưởng cho người ném vào đầu mình sao không cho hắn một đao l u ô n đi cho thoải mái ba hoàng thượng người giàu có nhất thiên hạ chắc sẽ không tiếc rẻ gì một chút phần thưởng nho nhỏ này đâu nhỉ không phải là nàng thích lấy cái mạng nhỏ này ra đùa giỡn mà đi chọc giận tên hoàng đế không biết thưởng thức này mà là nàng sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào có thể kiếm được tiền sư sư phụ chúng ta nên đi nghiên cứu một chút chuyện âm luật đi hoàng phụ giật nhìn hoàng huynh nhà mình tức đến nổi hết gân xanh lên mặt thử khuyên bảo tô cẩm bình hắn cũng không muốn mình còn chưa học được gì thì sư phụ đã đi trước cô nàng nào đó phất tay rất sốt ruột từ từ đã chờ hoàng thượng ban thưởng cho ta rồi nói sau tên ngốc này thấy nàng suýt nữa mất mạng không giúp nàng thì thôi giờ nàng đang chiếm thế thượng phong còn tới cản trở hừ hoàng p h ủ hoài hàn nghiến chặt răng khuôn mặt lạnh lùng tức đến biến sắc hết xanh lại trắng hắn có cảm giác muốn vung một đao chem chết cô gái này nhưng đã là đế vương phải có tâm trạng trầm tĩnh hắn nhanh chóng bình tĩnh lại luồng khí băng lạnh bao quanh người dần biến mất nhìn cô gái đáng bị băm vằm thành nghìn mảnh kia nghiến răng nghiến lợi nói tô cẩm bình ngươi xác định rằng ngươi muốn chấm thưởng cho ngươi xác định thật sự xác định cô nàng nào đó điên cuồng gật đầu dưới đáy mắt càng dâng trào khát vọng với vàng bạc hoàng phủ giật chỉ hận không thể quay đầu đi bịt mắt lại hắn thật sự không đành lòng nhìn thêm nữa hừ tốt lắm chấm sẽ thành toàn cho ngươi hoàng phủ hoài hàn hư lạnh một tiếng trong đôi mắt màu tím đậm như ẩn chứa nụ cười q u ỷ dị chương ba mươi tám ngự tiền q u é t dọn tô cẩm bình có công truy bắt tội phạm vì chấm phong làm ngự tiền q u é t dọn đại công thần của chấm ngươi nghìn vạn lần đ ừ n g phụ sự kỳ vọng của trẫm trong giọng nói lạnh như băng dường như có ý cười tô cẩm bình hơi nhũ mày ngạc nhiên n g mở đầu nhìn hắn hoàng thượng nô tỉ có thể cả gan hỏi một câu được không ngự tiền quét dọn là cái gì trong nhận thức của nàng nàng chỉ biết có một cái gọi là ngự tiền hành tẩu có vẻ là một chức quan chứ chưa từng nghe nói đến ngự tiền quét dọn thiểu lâm tử ngươi nói cho nàng biết cái gì là ngự tiền quét dọn khóe môi lạnh băng khẽ cong lên vâng tiểu lâm tự đáp rồi nói với tô cẩm bình n ữ tiền quét dọn chính là người chuyên phụ trách quét tức trước cửa ngự thư phòng của hoàng thượng là cung nữ quét dọn có cấp bậc cao nhất trong cung giọng nói the the kia vừa dứt thì tô cẩm bình đã có ngay một cảm giác muốn điên cuồng phun vào mặt hắn con mẹ nó nói tới nói lui cũng vẫn là quét dọn chỉ thay đổi nơi quét mà thôi hơn nữa lại còn quét ngay trước cửa của tên cầu hoàng đế kia nếu một hôm nào đó nàng không quét sạch sẽ tên cầu hoàng đế này d ẫ m phải rác rồi ngã xuống chắc chắn nàng sẽ chết rất thảm t a ơn ý tốt của hoàng thượng nhưng không cần đâu nô tỷ vẫn ở lại đây quét dọn thì hơn cung nữ quét tức mà còn phân cấp bậc ta nhổ vào khóe miệng tiểu lâm tử co rút đến không kiềm chế nổi bao nhiêu người muốn có cơ hội nở mày nở mặt trước mặt hoàng thượng cũng không được vậy mà tiểu cung nữ này lại nói không cần đôi mày rậm của hoàng phủ hoài hàn hơi nhúng lên đang định nói đã bị tô cẩm bình chặn lại đợi đã trong đầu cô nàng nào đó như có ánh chớp loay qua nàng ngừng đầu nghiêm túc nhìn họ vậy cung nữ quét dọn có đẳng cấp cao nhất có phải bổng lộc cũng nhiều hơn một chút không thái dương hoàng phủ hoài hàn xuất hiện một vạch đen sẫm lại là bổng lộc trong đầu cô gái này suốt ngày chỉ nghĩ có tiền thôi sao đương nhiên rồi bổng lộc mỗi tháng của ngự tiền quét dọn là mười lượng bạc t i ể u lâm tử giải thích quét hay không giọng nói lạnh như băng văng lên nàng vội và ngật đầu quét nô thì quét được tăng lương thì vì cái lông gì mà không quét vậy ngày mai đến nhậm chức đi hắn hử l ệ n h một tiếng rồi xoay người rời đi từ đằng xa một giọng nói lạnh leo vọng lại tiểu k i ự u đi cùng chớm vâng hoàng huynh hắn giao lại t r ổ i cho tô cẩm bình vẻ mặt vô cùng phức tạp nhìn nàng sau đó rút cây quạt thủy mặc trong tay h á o ra rồi vội vàng đuổi theo hoàng phủ hoài hẳn tô cẩm bình nhìn theo bóng họ rồi bỗng như nhớ ra gì đó liền to giọng gọi với theo hoàng thượng người nhớ đấy nhé sau này bổng lộc mỗi tháng của nô tỷ là mười lăm lượng vừa dứt lời những người phía trước chợ t dừng bước mọi người xung quanh đều cảm thấy như có một bức tường vạch đen sổ thẳng xuống sau lưng mình mà đương sự hoàng phủ hoài hàn kia thì chỉ siết chặt nằm đấm không nói thêm điều gì cô gái chết tiệt để chấm xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu nàng khẽ phủi bùi đất trên tay vẻ mặt tự đắc nàng vốn đang chuẩn bị nghĩ cách sớm rời khỏi hoàng cung đặc biệt là sau vụ thoát được tội lớn trộm cắp ngày hôm qua nàng càng muốn chạy trốn hơn nhưng lần này nàng lại hóa nguy thành an trong họa lại có phúc điều này chứng tỏ cái gì chứng tỏ rằng hoàng cung là nơi kiếm tiền rất tốt trước khi kiếm đủ tiền nàng kiên quyết không đi nàng cầm theo trổi ngáp dài một cái đúng lúc này một cung nữ vội vội vàng vàng chạy tới nói tô cẩm bình tô cẩm bình hoàng quý phi đến nói muốn gặp cô kia hoàng quý phi là ai không phải lại một tà nào đó đến gây dối chứ tiểu cung nữ kia vừa nghe thấy vậy liền trợn trứng mắt suýt rơi cả chồng ra ngoài không phải hoàng quý phi là tỷ tỷ ruột của cô sao ngay cả hoàng quý phi mà cô cũng không biết ồ nàng đưa tay lên x o a t chán làm ra vẻ đau đầu ôi gần đây mệt mỏi quá quét dọn đến choáng váng cả đầu vóc ừ đi thôi thì ra hoàng quý phi là tỷ tỷ ruột của thân thể này nhưng vì sao hôm qua ả ta không hề cầu xin cho nàng hừ hừ quay về trong viện nàng đã thấy ngay một người phụ nữ cao quý ngồi trên ghế c h ủ vị khuôn mặt tròn như trứng n g n g đôi lông mày thanh mảnh đôi mắt đẹp rực rỡ đến chói mắt cái mũi xinh xắn và đôi môi anh đào nho nhỏ cũng coi như là một đại mỹ nhân có điều hình như nhìn ả ta chẳng giống nàng chút nào đám hạ nhân đứng cung kính bên cạnh hoàng quý phi vừa nhìn thấy tô cẩm bình thì trong đáy mắt thoáng hiện lên vẻ chán ghét sau đó khóe môi cong lên nguội muội tiến cung đã lâu mà t ỷ t ỷ cũng chưa từng đến thăm muội lại đây ngồi cạnh t ỷ t ỷ nào đương nhiên tô cẩm bình không hề bỏ qua vẻ chán ghét trong mắt g ả ta nàng bước nhanh vài bước mặt không biến s ắ c ngồi xuống nói tỉ tỉ đến đây có việc gì không đọc c h u y ệ n tại hờ tờ tờ s trọe đ ụ ạ toài chấm nét tô cẩm thu nhìn đám hạ nhân các ngươi lui hết đi ta muốn tâm sự riêng với mội mội của ta đám hạ nhân đồng loạt xoay người hành lễ vâng sau đó lui ra ngoài không quên khép cửa phòng lại mội mội đang trách tỉ tỉ tối hôm qua không cầu xin cho mội sao t ô cẩm thu nhấc tách trà lên n h ấ p một hơi mặt đầy vẻ dịu dàng nhưng lại khó giấu được vẻ khinh bỉ xem thường trong mắt t ô cẩm bình nhướng đôi lông mày thanh thú lãnh đạm nói không dám đến vào lúc này e là còn có mục đích khác nàng vừa nói ra hai chữ này t ô cẩm thu liền quay đầu hơi kinh ngạc nhìn nàng vì sao h ả lại có cảm giác m g ộ i m g ộ i này của mình đã thay đổi nhỉ từ trước đến giờ nàng luôn là người n h á t gan sợ phiền phức nói nhiều thêm vài câu đã sợ đến run người mà bây giờ nếu sự lãnh đạo ban đầu là vì bất mãn với mình thì giờ mình đã nói như vậy mà vẫn còn giữ thái độ này khiến ả buộc phải nghĩ ngợi sâu hơn t ỷ t ỷ đến đây có việc gì không thấy ả nhìn mình c h ầ m c h ầ m không trước mắt tô cẩm bình cũng sợ bị nhận ra sơ hở gì liền lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng tô cẩm thu cũng giấu đi ánh mắt thăm dò cười nói muội muội t ỷ và muội là t ỷ muội ruột thịt vào hậu cung phải đồng tâm hiệp lực mới có thể có được một cuộc sống yên bình giữa trốn hậu cung đầy tranh đấu này nếu đã không giả bộ được nữa thì trực tiếp nói thẳng vào để đi t ỷ t ỷ t ỷ cũng thấy đấy ta chẳng qua chỉ là một cung nữ nho nhỏ sợ rằng không đảm đương được nhiều như vậy nàng không mặn không nhạt đẩy vấn đề quay về tô cẩm thu khẽ cười nói mội muội chỉ cần mội đồng ý với t ỷ giúp t ỷ chỉnh chết hách liên dung nhược chờ sau khi t ỷ ngồi lên ngôi vị hoàng hậu thì vinh hoa phú quý nhất định sẽ không thiếu của mội nửa phần ngôi vị hoàng hậu hách liên dung nhược chắc là tên của hoàng hậu kia ừ nếu chỉnh chết hách liên dung được vậy chỉ e ngày mai sẽ là ngày chết của tô cẩm bình nàng muốn lấy nàng ra làm lá chăn à đừng có mơ t ỷ t ỷ hoàng hậu nương nương là người đứng đầu lục cung sao t ỷ có thể gọi thẳng tên tục của người được còn muốn chỉnh chết hoàng hậu mội mội khuyên t ỷ t ỷ nên ăn nói cho cẩn thận nếu những lời này mà lọt ra ngoài e rằng phụ thân đại nhân cũng khó mà bảo vệ cho t ỷ những lời này chính là một cách từ chối khéo、Cảnh、một tiếng t ô cẩm thu ném tách trà xuống bàn ta nói cho ngươi biết đây là ý của phụ thân đại nhân môi tô cẩm bình hơi cong lên cười dếu cợt ý của lão già chết tiệt kia thì liên quan quái gì đến nàng vậy phiên t ỷ t ỷ nói với phụ thân đại nhân con gái bất hiếu không thể cống hiến sức lực vì người ngươi lúc này tô cẩm thu mới thực sự nhìn kỹ nàng vẫn là khuôn mặt kia nhưng ánh mắt khí phách hơn nhiều có khí chất kiêu ngạo hay nói đúng hơn là vẻ k h ắ t máu đây là mội mội của ả sao thời khắc này ả bỗng hiểu được một chút ý của phụ thân đại nhân t ỷ t ỷ mời về đi nàng lãnh đạm hạ lệnh đ ổ i khách vừa dứt lời tô cẩm thu lại khét lời m g ộ i m g ộ i này của ả có lẽ thật sự đáng để hợp tác quay về cũng được thôi nhưng mà chẳng lẽ ngươi không cần mạng của nàng ta sao nói xong ả ta vô nhẹ tay người đâu dẫn người ra đây cho ta chương ba mươi chín cái giá phải trả cho việc uy hiếp nàng mỉm cười nàng đúng là hơi ngạc nhiên không biết là ai bị đưa đến chẳng bao lâu một cô gái mặc y phục màu xanh bị hai tiểu thái giám s ố c hai bên lôi vào khuôn mặt xinh xắn lộ ra tuy không quá xuất sắc nhưng cũng thanh tú dễ thương mái tóc hơi rối trên mặt vẫn còn hẳn lên dấu tay rõ ràng là đã bị đánh qua đáy mắt cô ấy vừa mịt mờ vừa khủng hoảng ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy tô c ầ m bình sự hoảng sợ như bùng nổ lên cô ấy vùng đẫy cố gắng thoát khỏi sự khống chế của hai tiểu thái giám kia chạy về phía tô c ầ m thu ôm chân ả khóc lóc thảm thiết quý phi nương nương cầu xin ngài buông tha cho tiểu thư van xin ngài buông tha cho tiểu thư tiểu thư không hiểu gì cả không biết gì hết tô cẩm thu chán ghét nhữ n g mày hơi nhấc chân lên đập mạnh vào người cô ấy c u n g ngay b ầ n t h ể u ngươi mà cũng có tư cách chạm vào bàn cung à. cô gái bị trúng một cước ngã lăn ra đất khuôn mặt thanh tú đầy nước mắt lo lắng nhìn tô cẩm bình tô cẩm bình hơi nhữ mày cung nữ này không phải chính là cung nữ hầu hạ trong cung của nàng ngày nàng xuyên không tới đây sao chẳng lẽ quan hệ của chủ nhân cơ thể này với cô cung nữ kia không bình thường muội muội muội không đến mức không biết cả thị t ỷ ở bên mình từ nhỏ đấy chứ hay là muội đã không cần quan tâm đến sự sống còn của nàng ta nữa rồi À ta thảnh thơi nhấp một bụng trà trong đôi mắt đẹp đầy vẻ đã sớm đ o á n trước đâu n g ờ tô cẩm bình lại chỉ hơi nhữ mày t ỷ t ỷ cơ t r í đúng là muội muội thật sự không nhớ rõ khóe mắt nàng hơi liếc nhìn sắc mặt cung nữ kia lại nhận ra khi nàng vừa nói những lời này trên mặt cung nữ đó không có chút vẻ thất vọng hay khó tin nào ngược lại còn nở nụ cười rõ ràng là cô ấy không muốn liên lụy đến nàng nàng hơi nhũ mày xem ra đây là một người rất trung thành với chủ khu cụ tô cẩm thu bị những lời này của nàng làm cho sặt lên ánh mắt ả tối s â m xuống rêu cợt nhìn nàng không biết ư ta không ngờ sau khi vào cung ý chí của mội mội lại sắt đá như thế ả ta bước nhanh vài bước đến trước mặt cung nữ kia k é o tóc nàng ta lên khiến cô ấy thét chói thai á. Không b i ế tôi à. Mội mội, mội nhìn xem, Thái nhìn Dương vết xẻo ở c ta, chính là do 7 năm trước, cô ta thay chính cô năm là do m ộ đỡ đấy. bình nhị ném hoa mà mội cẩm ò còn n trên cánh này, năm nhau, nữa. vết và với tay trước, ta mội tỉ thí ta thay Tô xẻo do cho rồi. cô c là mội mội mội, đỡ Đủ bình lạnh lùng ngắt lời à, là vua của giới sát thủ nàng đương nhiên có thể nhìn ra thời gian của những vết sẹo kia xem ra trước khi nàng đến chủ nhân của cơ thể này đã bị người khác ước hiếp rất nhiều nàng nhìn cô cung nữ kia trong mắt cô ta đầy vẻ thật thà và trung thành nàng nhắm mắt lại hít sâu một hơi nhưng cũng ngay tại thời khắc tô cẩm thu lộ ra vẻ mặt đắc ý nàng mạnh mẽ mở to mắt ra vụt tới như một làn gió bàn tay mềm mại lao tới từ một góc độ khó mà tin được cuối cùng vồ chính xác vào cổ ả ta không ai được phép lên tiếng vùng cô ta ra giọng nói lạnh leo như ma quỷ đến từ địa ngục nếu cơ thể này đã thiếu nợ cô gái kia thì nàng sẽ phải thay nàng ta trả lại người người thật to gan á đang định giận dữ quát mắng ả lại cảm thấy bàn tay đang bóp cổ mình như siết chặt thêm khiến ả không thở nổi đám hạ nhân nhìn thấy sinh mạng của tô cẩm thu đang nằm trên tay nàng cũng không dám gọi người tới thả cô ta ra đừng để ta phải nói đến lần thứ ba giọng nói vang mạnh mẽ thời khắc này không có ai dám nghi ngờ nếu để nàng nói đến lần thứ ba thì thứ bị gây chắc chắn sẽ là cổ của tô cẩm thu còn nàng nàng đang cá cược Cực rằng thân thể của cung công. Cẩm tức cung cạnh. cung nước, cảm Cẩm cô rằng trọng rất ra, ra. ra, trở thân hoàng quý phi này quan trọng hơn cung nữ kia rất nhiều, sẽ không dám liều lĩnh.、Quả、nhiên, nàng thành công. Tô cẩm thu ho khan tiện nữ lắng sang bên cạnh. Mắt cung nữ kia ngập nước, cảm động nhìn tô cẩm Bình. nên như thể Tô Thu tay, thả thả tì tiểu thái thả Mắt Tô Tiểu thư phi ho phẩy hại kia kia kia vị vì vậy. lo mà quý Quả liều lập lùi lại lợi sẽ dám dám Đám ừ nàng hư lạnh một tiếng thả tô cẩm thu ra thân thể quý giá ngã quỵ xuống đất phát ra tiếng rắc rắc lớn tô cẩm bình nếết môi cờ ư i nhạt bẻ gãy một khúc xương nhỏ đây là cái giá phải trả cho việc uy hiếp nàng dù là yêu nghiệt hay là tô cẩm bình thì cũng đều không thích bị uy hiếp ạ tô cẩm thu kêu lên t h ẳ n g thiết đau đến chảy nước mắt lúc này đám hạ nhân mới dám tiến lại gần nữa à, muốn bắt tô cẩm bình nhưng lại khiếp sợ khí phách vừa rồi của nàng nên không dám tới gần người đâu lôi tiện t ì kia xuống cho bảng cung chém còn chưa kịp nói hết lời ả đã bị ánh mắt lạnh lẽo của tô cẩm bình quét tới khiến cho toàn thân run lên ánh mắt như thế là sao lạnh lẽo ưu ám như tu la dưới địa ngục thậm chí còn kinh người hơn r ô n g tố mù mịt trong những ngày hè khiến người ta khiếp sợ từ tận đáy lòng t ỷ t ỷ muốn làm gì ta nàng lạnh lùng hỏi khóe miệng vẫn đang nết lên tô cẩm thu sợ hãi lùi về sau vài bước chỉ hận không thể chạy nhanh ra khỏi căn phòng này ngươi không sợ ta sợ chứ ta đương nhiên rất sợ t ỷ tỉ sẽ sai người giết ta dù sao thân phận của ngài cao quý như vậy cơ mà có điều t ỷ t ỷ có biết không nhỉ tô cẩm bình ta tuy là cung nữ nhưng vẫn là sư phụ của cựu vương gia muốn giết ta là chuyện dễ dàng như thế sao hơn nữa những lời t ỷ t ỷ vừa nói mội mội ta đều nhớ rất rõ đây là mục đích thực sự của việc nàng nhận hoàng phụ giật ở cổ đại này nàng không có nơi nương tựa lại ở nơi ăn sống nuốt tươi con người như hoàng cung thì nàng không thể không có một lá bài trong tay ngươi tô cẩm thu nghẹn lời đúng thế bất luận là về phía cựu vương gia hay là vì những lời ả vừa nói thì cũng đủ để đẩy ả vào con đường chết rồi cho nên không thể gọi thị vệ tới bắt người được chỉ có thể tự mình giải quyết n g h ĩ vậy ả liền gầm lên với đám hạ nhân trong cung mình các ngươi mau tiến lên cho b ả n cung t ỷ t ỷ mội mội khuyên t ỷ nếu náo loạn đủ rồi thì quay về đi mấy người này cũng không phải đối thủ của ta nói xong nàng cầm một chiếc chén lên nhẹ nhàng n u ố t ve g ắ c một tiếng nát vụn đám thái g i á m càng thêm sợ hãi lui về phía sau còn cung nữ k i a t h ì đầy vẻ sùng bái đứng cạnh tô cẩm bình tiểu thư trở nên thật lợi hại tô cẩm thu nghiến chặt răng đáy mắt thoáng sáng lên cười nói chúng ta đi nói xong đám hạ nhân liền đỡ ả rời đi